Cảm xúc. cảm xúc của bạn tiết thêm sinh lực cho những ý nghĩ. Bạn càng cảm nhận về một điều gì đó mạnh mẽ thì ý nghĩ đó càng có tác dụng hơn và bạn càng nhanh chóng đạt được kết quả mình mong muốn. Cảm xúc cũng giống như một dòng điện hay một ngọn lửa, có thể tích cực hoặc tiêu cực, tất cả phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Quy luật về cảm xúc phát biểu rằng 100% quyết định và hành động tiếp đó của bạn đều dựa vào cảm xúc. Nếu bạn không phải là người nhạy cảm thì vẫn có 90% quyết định của bạn là do cảm tính, chỉ có 10% là có tính logic. Còn nếu bạn hoàn toàn nhạy cảm thì tất cả những hành động của bạn đều do cảm tính. Trước khi hiểu được điều này, tôi luôn cho rằng mình suy nghĩ logic, thực tế và có ý thức trong mọi tình huống khác nhau, nhưng khi hiểu về quy luật của cảm xúc thì tôi nhận ra rằng tôi thực sự là nô lệ của cảm xúc. nhất là khi tôi không suy nghĩ gì đến cảm xúc của mình trong một quyết định hay tình huống cụ thể nào đó thì chính những cảm xúc của tôi lại vô hình điều khiển tôi. Đây là điểm mấu chốt, chỉ có hai loại cảm xúc chính: khát vọng và sợ hãi. Hầu hết những gì bạn làm và không làm đều phụ thuộc vào một trong hai cảm xúc trên và những việc bạn làm hoặc kiềm chế không làm do sự sợ hãi nhiều hơn rất nhiều, những hành động vì sự khát khao bằng hình thức này hay hình thức khác, hầu hết mọi người đều bị kìm hãm bởi sự sợ hãi. Họ sợ sự nghèo đói và thất bại, họ sợ bị chỉ trích và phản đối, họ sợ bị ốm yếu, họ sợ bị lợi dụng. Trên tất cả, họ sợ bị thất bại và bị đẩy đến một cuộc sống phảng lặng và tuyệt vọng. Vì nỗi sợ đó, họ không chịu chấp nhận mạo hiểm để vượt bỏ nó. Hầu hết chúng ta đều sống theo cách này. Càng khao khát hay sợ hãi điều gì đó thì bạn càng lôi cuốn nó vào cuộc đời bạn. Nếu một ý nghĩ mà không có một cảm xúc đằng sau thì nó chẳng có sức mạnh gì để ảnh hưởng đến bạn. Còn nếu một cảm xúc mà không có suy nghĩ thì chỉ dẫn đến thất bại và bất hạnh. Nhưng khi bạn có một ý nghĩ rõ ràng, tích cực hoặc tiêu cực kèm theo một cảm xúc mạnh liệt, có thể là sợ hãi hoặc khao khát, bạn sẽ tận dụng những quy luật tinh thần khác nhau và bắt đầu lôi kéo bất cứ điều gì. giúp bạn đạt được mục đích của mình. Đó là lý do tại sao bạn cần phải luôn luôn nghĩ đến những ước muốn của mình và xóa bỏ những nỗi e sợ liên quan đến nó. Những người vui vẻ, năng động nhận ra được sức mạnh trong những ý nghĩ của bản thân, họ sẽ tập trung hết sức vào việc làm cho chúng trở nên tích cực và tốt đẹp hơn. Tinh thần của bạn có sức mạnh rất lớn, bạn cần phải điều chỉnh một cách cứng rắn Nó như thế, nó mới dẫn hướng cho bạn đi đúng con đường bạn mong muốn. Nếu không, bạn sẽ ngày càng xa rời những khát khao của mình. Thay đổi sự tự ý thức không phải là điều dễ dàng, nó thậm chí có thể là việc khó khăn nhất trong đời bạn và cũng là một việc ý nghĩa nhất. Nhưng nó không chỉ đơn giản là vấn đề về sự lựa chọn. Một khi đã quyết định làm một điều gì đó quan trọng và có ý nghĩa để đạt được những lý tưởng của mình, bạn nhất định phải bắt tay ngay vào làm việc để thay đổi tính cách và trí lực của mình. Ba điều kiện quan trọng cho sự thay đổi. Để phát triển một sự tự ý thức mới phải tuân theo ba yêu cầu, chúng là những chìa khóa giúp bạn đổi hướng cuộc đời mình. Thứ nhất, bạn phải mong muốn điều đó một cách chân thành. Bạn phải thực sự muốn mình trở thành một con người hoàn toàn tích cực và phát triển hết tiềm năng của bản thân. Bạn phải có một khát khao mãnh liệt, cháy bỏng. Điểm khởi đầu của sự thay đổi, của sự thực hiện một việc gì đó mới mẻ và tốt đẹp chính là khát vọng. Nhưng khát vọng lại là một phạm trù cá nhân. Bạn không thể mong muốn một điều gì cho một ai đó được, cũng như bạn không thể đặt ra mục tiêu cho người khác. Vấn đề không phải là không thay đổi được, mà vấn đề là con người có muốn thay đổi hay không, họ có khát khao điều đó không. Điều đó giống như câu hỏi Để thay đổi một người cần phải có bao nhiêu chuyên gia tâm thần học? Và câu trả lời là chỉ có duy nhất một, nhưng vấn đề là người đó phải thực sự muốn thay đổi. Điểm khởi đầu để bạn trở thành một con người mới tốt đẹp hơn là khi bạn cảm nhận rằng sự thay đổi là cần thiết, bạn ao ước như vậy. Sự thay đổi mục tiêu, hình thành một tính cách mới phải phù hợp với giá trị, lý tưởng và hình tượng về con người bạn. Thứ hai, Bạn phải sẵn sàng thay đổi. Nhiều người nói họ muốn thay đổi, nhưng trong sâu thẳm trái tim, họ không thực sự sẵn sàng bỏ lối sống cũ cùng tất cả những gì đang diễn ra với họ. Giống như một người muốn được khỏe mạnh nhưng lại không chịu bỏ thuốc. Bạn phải sẵn sàng từ bỏ con người cũ để làm mới mình. Bạn phải sẵn sàng chấm dứt làm một số việc nào đó để phù hợp với con người mới của bạn. Bạn phải vượt qua cả hai trở ngại là vùng trì trệ và bảo thủ. những thuộc tính của vùng thỏa mãn và suy nghĩ cứng nhắc. Thứ ba, bạn phải sẵn sàng cố gắng hết sức mình, bạn phải kiên trì, bền bỉ trong một thời gian dài, ngay cả khi bạn chưa có tiến bộ. Mục tiêu của bạn là tạo ra một sự phát triển cơ bản trong dài hạn để trở thành một con người mới, phải mất nhiều năm, bạn phải sẵn sàng làm việc cực nhọc. Sức mạnh tinh thần trong 21 ngày. Chương trình quan điểm tích cực PMA trong 21 ngày là một trong những cách hiệu quả nhất giúp bạn thay đổi cách suy nghĩ và định hướng cho tương lai. Trong vòng 21 ngày, ngày nào cũng vậy, bạn luôn suy nghĩ, hành động và nói về những mục tiêu bạn muốn đạt được đến hình ảnh con người bạn muốn vươn tới. Bạn cần phải tuân theo chương trình này vì hai lý do. Thứ nhất, sau khoảng 14 đến 21 ngày, bạn sẽ hình thành và phát triển một nét nghĩ mới Nó tạo ra trên não bạn một rãnh thần kinh giống như đường đi của một con bò trên bãi cỏ. Và những lúc bạn nhận thấy những sự thay đổi rõ ràng nào đó trong bản thân và đạt được những thành quả nhanh hơn. Nhưng thông thường, để hình thành, thay đổi hay xóa bỏ một thói quen thì có thể phải mất cả một cuộc đời. Lý do thứ hai, bạn cần phải thực hành những phương pháp trong 21 ngày. Vì như vậy, bạn sẽ học được tính kiên trì, bền bỉ Điều tuyệt vời nhất trong sự tự ý thức là trạng thái không ngừng tiến bộ. Bạn luôn luôn tiến hóa, trưởng thành và phát triển theo định hướng của những suy nghĩ trội hơn. Nếu bạn thay đổi những ý nghĩ trội đó về bản thân trong một khoảng thời gian bất kỳ nào đó thì sự tự ý thức và niềm tin của bạn cũng sẽ bắt đầu thay đổi và phát triển theo chiều hướng đó. Lý do khiến sự tự nhận thức của hầu hết mọi người không thay đổi đáng kể là vì ngày qua ngày, tháng qua tháng họ luôn nghĩ về những sự việc giống nhau theo cách giống nhau. William James đã viết, những ngày hôm nay giống ngày hôm qua thì quá khứ của bạn sẽ tái sinh và trở thành tương lai của bạn. Nhưng khi bạn đặt ra cho mình những mục tiêu to lớn và hấp dẫn, bạn xây dựng hình ảnh một con người tốt đẹp cho bản thân, hàng ngày bạn nghĩ về chúng, dồn hết tâm trí để điều khiển con người mình phát triển theo hướng đó thì đến một lúc nào đó bạn sẽ được mãn nguyện. 7 cách để điều khiển cuộc sống tinh thần. Có một loạt những hành động bạn có thể làm để lấp đầy tâm trí với những tác động tích cực, không ngừng thúc dục mình phát triển với những gợi mở phù hợp với con người lý tưởng trong bạn. Hãy nghĩ về bản thân như thế, bạn đang làm con người lý tưởng với những phẩm chất mà bạn có thể sẽ có. Hãy tưởng tượng ra cuộc sống, gia đình, công việc, sức khỏe và các chuẩn mực sống mà bạn mong muốn. Hãy cho phép mình được mơ mộng viển vông, được hưởng thụ những ngày tháng trong mơ và được tận hưởng cảm giác thành công. Hoạt động này là dấu hiệu đầu tiên của một hướng đi mới đang được hình thành trong cỗ máy tiềm thức của bạn. 1. Sự mường tượng. Hành động đầu tiên là sự mường tượng. Đây có thể là kỹ thuật hiệu quả nhất cho sự thay đổi nhận thức về bản thân mà con người có và những hình ảnh tưởng tượng của bạn sẽ trở thành sự thật. Chúng làm cho những khát vọng của bạn mạnh mẽ hơn và lòng tin của bạn trở nên sâu sắc. Chúng làm tăng thêm sức mạnh tiềm ẩn trong bạn và tạo cho bạn một đức tính kiên trì, bền bỉ. Chúng thực sự có mãnh lực ghê gớm. Sự tự tưởng tượng có 4 yếu tố. Bất kỳ một yếu tố nào trong đó được tăng lên sẽ thúc đẩy bạn tạo ra những giá trị vật chất tương ứng với bức tranh tinh thần của bạn. Yếu tố thứ nhất là tần số Đó là mức độ thường xuyên của bạn khi hình dung ra một tương lai cụ thể, hình dung ra những mục tiêu và hành vi của bản thân. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, cảm nhận và hành động hiện tại của bạn. Những ai làm được những điều khác thường luôn khát vọng thành công. Lúc nào họ cũng chỉ suy nghĩ về mục tiêu mà họ đã đặt ra. Họ liên tục tưởng tượng về tương lai lý tưởng của họ, giống như chuẩn bị một slide trong não. Trên thực tế Mức độ thường xuyên trong việc hình dung ra tương lai không chỉ cho bạn biết bạn mong đợi nó như thế nào mà hình thành tương lai đó còn in đậm trong bạn, làm cho khát vọng và niềm tin của bạn càng mạnh mẽ hơn, càng có khả năng đạt được hơn. Yếu tố thứ hai là sự hình dung rõ ràng, tức là mức độ rõ nét của những sự vật trong hình ảnh mà bạn tưởng tượng ra. Khát vọng của bạn càng rõ ràng và mạnh mẽ thì bạn càng nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn. Bạn vẫn thường nghĩ về một điều gì đó mình mong đợi. Ban đầu những ý nghĩ đó còn mơ hồ, nhưng khi bạn nghĩ về nó nhiều hơn và thu lượm được thêm thông tin về nó thì hình ảnh về nó trong tâm trí bạn sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, khi bạn nhắm mắt mà vẫn nhìn thấy nó một cách rõ nét thì khi đó nó đã được cụ thể hóa và vật chất hóa trong thế giới của bạn. Đó cũng chính là con đường dẫn đến thành công. Những người thành đạt luôn hiểu rõ những gì họ muốn. Và tất nhiên, hình ảnh về thành công trong tâm trí họ rất rõ ràng. Cụ thể, những người hay gặp thất bại thường không chắc chắn về những điều họ muốn và những việc họ làm. Những hình ảnh tưởng tượng của họ rất mơ hồ, chúng không đủ sức để thúc đẩy, hoạt hóa bất kỳ một quy luật tinh thần nào khác của họ. Và như thế, họ chẳng làm được gì. Yếu tố thứ 3 là xúc cảm mãnh liệt về hình ảnh. Nó thể hiện mức độ cảm xúc bạn dồn vào những hình ảnh mà bạn tưởng tượng ra. Khi bạn khao khát một điều gì đó mãnh liệt, khi bạn cảm thấy hào hứng và say mê với những mục tiêu của mình, hoặc khi bạn có một niềm tin tưởng sâu sắc rằng mình sẽ đạt được mục tiêu đó thì thành công sẽ nhanh chóng đến với bạn hơn. Dồn nhiều tình cảm và những hình ảnh tương tự sẽ giống như bạn tăng tốc, thúc đẩy những tiềm năng của chính mình. Đó là lý do tại sao Ralph Waldo Emerson đã nói: "Nếu không có niềm say mê thì sẽ chẳng đạt được điều gì vĩ đại." Ngược lại, Những người hay thất bại thường không có mục đích rõ ràng và không hào hứng với những việc họ làm hoặc những nơi họ đến. Suy nghĩ bi quan khiến họ làm việc không tích cực. Họ có xu hướng bị động và chấp nhận hiện tại hơn là phấn đấu tích cực. Yếu tố thứ tư là quá trình hay còn gọi là thời gian. Đó là khoảng thời gian bạn lưu giữ hình ảnh về điều mà bạn mong đợi trong trí nhớ. Quá trình tưởng tượng về hình ảnh tương lai càng kéo dài thì tương lai càng nhanh đến với bạn. Bạn hãy xây dựng những hình ảnh cụ thể theo mong muốn của bạn bất cứ lúc nào có thể, sau đó không ngừng nhìn thẳng vào chúng cho đến khi trí óc của bạn có thể điều khiển được. Khi đó, ý thức của bạn sẽ nhanh chóng thay đổi phù hợp với những mệnh lệnh mới trong tiềm thức của bạn. Khi kết hợp với các yếu tố tần số, sự rõ ràng, cảm xúc và thời gian vào sự tưởng tượng, bạn đã tự nạp năng lượng và thúc đẩy mọi hoạt động để tiến đến hình ảnh đó. Như thế Bạn sẽ giải mã được những sức mạnh tiềm ẩn trong bạn để đi đến thành công, đồng thời có thể khơi dậy những nguồn lực lúc bạn thực hiện những công việc vượt xa những gì bạn đã từng làm. Hầu hết những người thành đạt đều phát triển khả năng này thông qua thực hành. Họ hình dung ra con người và công việc lý tưởng của họ một cách rõ ràng và sinh động. Vì sự thể hiện bên ngoài luôn phù hợp với hình ảnh nội tâm, nên nếu bạn tự nhận thấy mình là người cha, người mẹ, người vợ nghe trông tốt là ông chủ hay nhân viên bán hàng giỏi, có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn và thấy mình có năng lực trong vai trò đó hơn. Còn nếu bạn cảm thấy mình lúng túng, vụng về trong công việc nào đó thì bạn sẽ trở nên căng thẳng, khó chịu. Cách áp dụng vào thực tế. Hầu hết mọi người đều sợ phải nói trước đám đông hay đứng trước nhiều khán giả. Nếu bạn cũng có nỗi sợ này, bạn có thể vượt qua nó bằng cách sử dụng các kỹ thuật lập trình trong óc với những tưởng tượng sống động. Đầu tiên, bạn bắt đầu nghĩ xem cuộc đời sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn trở thành một người có tài phát biểu trước công chúng. Bạn nghĩ xem mình sẽ tự tin như thế nào. Mọi người sẽ kính trọng và ngưỡng mộ mình ra sao khi mình có những bài phát biểu tuyệt vời. Bạn sẽ tưởng tượng rất rõ ràng hình ảnh mình đang nói trước một đám đông khán giả Ví dụ như bạn hình dung lại thỉnh thoảng bạn vẫn nói chuyện với bạn bè, người thân trong gia đình hoặc trong một bữa tiệc. Hãy tự cho mình được thoải mái và vui vẻ. Lấy lại cảm giác bình tĩnh, tự tin và hãnh diện khi tưởng tượng ra những hình ảnh thành công đó. Mỗi lần nghĩ đến cảnh bạn đang nói trước đám đông, hãy nhớ lại những ý nghĩ tích cực, chủ động đó, bạn sẽ thấy bình tĩnh, dễ chịu, tự tin, còn mọi người sẽ đóng góp ý kiến một cách đầy thiện chí. hỗ trợ động viên và cảm thông cho bạn. Để thúc đẩy quá trình miến đổi sự tự nhận thức về bản thân, bạn nên mua sách viết về vấn đề phát biểu trước công chúng. Khi đọc, bạn sẽ thấy mình giống như nhân vật mà tác giả đang miêu tả. Có thể bạn nghe một chương trình trên đài hướng dẫn cách chuẩn bị và tổ chức một cuộc nói chuyện với nhiều người. Chương trình đó sẽ chỉ cho bạn cách mở đầu, thực hiện phần chính và kết thúc cuộc nói chuyện. Khi bạn tham gia vào một cuộc họp hay hội thảo Bạn có thể quan sát người khác phát biểu rồi tưởng tượng ra mình cũng đang đứng phát biểu trước nhiều người. Thời gian qua đi, dần dần nỗi sợ hãi, e ngại sẽ biến mất. Bạn càng mong muốn được phát biểu hơn. Quá trình này có hiệu quả không? Chắc chắn là có. Nó có tác dụng với hơn 3 triệu thành viên của Toastmaster International. Từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1923, phương pháp Toastmaster International được xây dựng cho những người sợ nói chuyện trước đám đông, sợ thể hiện mình hay thậm chí ngại đứng dậy phát biểu trong một cuộc họp. Tất cả những cái đó cản trở sự nghiệp của họ. Trong một cuộc gặp mặt của Toastmaster, tất cả mọi người đều có cơ hội để đứng dậy và nói, chỉ cần một vài giây, nhưng những người khác lắng nghe và cũng muốn có thể đứng dậy nói. Họ động viên và khuyến khích lẫn nhau. Khi các thành viên về nhà, họ có một sự hình dung tích cực và kinh nghiệm phát biểu trước đám đông, sau mỗi cuộc gặp gỡ, hình ảnh đó càng đậm nét. Sau đây là một phát hiện đáng chú ý. Tiềm thức của bạn không thể phân biệt được giữa trải nghiệm thực tế với một hình ảnh tưởng tượng rõ ràng và mạnh mẽ. Mỗi lần trong tâm trí bạn hồi tưởng hay nhớ lại và trải nghiệm một sự kiện nào đó thì tiềm thức của bạn cũng chấp nhận và cất chữ nó như thể sự kiện đó thực sự xảy ra nhiều lần với bạn. Có nghĩa là Nếu một sự việc tích cực xảy ra với bạn và bạn nghĩ đi nghĩ lại về nó thì bạn thực sự đang lập trình cho mình để tái diễn lại sự việc đó. Hoặc nếu bạn chưa có một trải nghiệm tích cực tốt đẹp nào thì bạn có thể tưởng tượng ra hoặc tạo ra một hình ảnh trong óc và đào sâu suy nghĩ về nó. Tiềm thức của bạn sẽ không biết được hình ảnh đó đã được tạo ra từ thực tế hay chỉ là tưởng tượng. Nhưng sự hình dung tưởng tượng cũng có những ảnh hưởng tiêu cực Nếu một việc không tốt xảy đến với bạn và được in đậm trong tâm trí bạn thì nó sẽ tước bỏ mọi động lực của bạn, khiến bạn trở nên yếu đuối. Vì vậy, hãy lựa chọn những ý nghĩ và những hình ảnh thật cẩn thận. Nếu bạn có những ấn tượng tốt khi phát biểu trước đám đông khán giả đầy thiện chí thì bạn có thể nhớ lại và hồi tưởng những cảm giác mỗi khi bạn nghĩ đến việc phát biểu trước đám đông một lần nữa. Quá trình hồi tưởng giúp bạn tự lập cho mình sự tự tin và khả năng giao tiếp xuất sắc. Trong tương lai, nếu bạn thấy mình thiếu tự tin trong một tình huống nào đó, hãy hủy bỏ ý nghĩ tiêu cực đó bằng cách hình dung rằng mình đang bình tĩnh, tự tin và thoải mái. Bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy căng thẳng khi gặp nhiều người, hay thay thế nó bằng cách trải nghiệm tích cực, nỗi sợ hãi của bạn sẽ dần dần đi và biến mất. Hay dùng những hình ảnh tưởng tượng về một cuộc sống lý tưởng để lấp đầy tâm trí bất cứ khi nào bạn có cơ hội. Một cách để làm điều này là bạn hãy vẽ một poster về hình ảnh của bạn hay một bức tranh về mục tiêu quan trọng nhất của bạn. Sau đó, hãy cắt những tấm ảnh, những tiêu đề và lời trích dẫn của các báo hay tạp chí rồi dán vào poster đó của bạn. Hãy tạo ra một hình ảnh đại diện thật mạnh mẽ, bao gồm các yếu tố tượng trưng cho thành công của bạn. Hàng ngày, hãy dành thời gian để đứng trước poster, nhìn ngắm nó để nó chìm đắm trong tiềm thức của bạn. Hãy in sâu những trải nghiệm thành công ở từng lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. Hãy nhớ và hồi tưởng về chúng một cách mạnh mẽ. Ví dụ, bạn là người bán hàng, bạn sẽ có những lần bán hàng thành công và nghĩ về điều này càng nhiều càng tốt. Mỗi lần in sâu vào một trải nghiệm thành công, tiềm thức của bạn sẽ ghi nhận nó như thể bạn chưa bao giờ thành công đến vậy. Bằng cách tưởng tượng như trên, bạn có thể khiến cho tiềm thức của mình liên tục lặp lại và ghi dấu những thành công Nó sẽ giúp bạn có được ngôn ngữ, hành động và cảm xúc phù hợp với hình ảnh của sự thành công mà bạn đã cung cấp. Một sai lầm của hầu hết mọi người là họ luôn ghi nhớ những thất bại của mình. Sau đó khi gặp phải tình huống tương tự, họ lại cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Tất cả những sự tiến bộ bạn đạt được trong cuộc sống bắt đầu từ sự tiến bộ trong suy nghĩ. Hình ảnh tưởng tượng khởi động cho những suy nghĩ, cảm giác, ngôn ngữ và hành động sự tưởng tượng tiếp sức cho tất cả những quy luật tinh thần lôi cuốn con người và các nguồn lực vào cuộc sống của bạn, giúp bạn biến ước mơ của mình thành hiện thực. 2. Sự quả quyết. Kỹ thuật lập trình trí óc thứ hai là sự quyết tâm. Sự quyết tâm dựa trên 3P đó là tích cực positive, hiện tại present tense và cá tính personal. Sự quả quyết là những mảnh lạnh mạnh mẽ từ trung ương thần kinh có ý thức đến tiền thức của bạn, chúng đè lên những thông tin cũ và in sâu những thông tin mới. Bạn khẳng định tôi yêu bản thân mình, thể hiện tính tích cực, sự tồn tại và tính cá nhân. Khi liên tục nhắc lại điều đó là bạn thừa nhận một sự mô tả chắc chắn về hiện thực mà bạn đang mong ước. Bạn bắt đầu cảm thấy hưng phấn với tất cả những gì mình làm. Sự khẳng định đó sẽ đè lên những thông tin cũ trong đầu bạn. Khi có những sự khẳng định, tiềm năng của bạn sẽ là vô hạn. Những lời khẳng định mạnh mẽ, đầy cảm xúc, có sức thuyết phục khi được nhắc lại nhiều lần sẽ ngay lập tức làm tính cách thay đổi. Bạn sẽ sống nhiệt huyết hơn, dũng cảm hơn và kiểm soát được những cảm xúc của mình. Những gì bạn nói và tin tưởng là một trong những tác động lớn nhất đến tiềm thức. Ví dụ, những lời khẳng định như tôi có thể làm được điều đó hay tôi kiếm được ích động mỗi năm hoặc tôi nặng y kg sẽ tạo ra những biến đổi dài lâu trong sự tự ý thức và trong những kết quả bạn đạt được. Tất cả những thay đổi từ trong ra ngoài đều bắt đầu từ sự tự ý thức. Thiền thức của bạn là một khái niệm bình thường và mạnh lạnh của nó càng đơn giản thì sức ảnh hưởng của nó đến cách suy nghĩ càng lớn. Ví dụ, tôi thường có một lời khẳng định mạnh mẽ để điều chỉnh tri óc tôi, đó là Trong mọi hoàn cảnh, tôi tin rằng luôn có những kết quả hoàn hảo. Lời khẳng định đó giúp tôi cảm thấy bình tĩnh, tự tin và thoải mái giải quyết mọi khó khăn. Đó là một bài thuốc tuyệt vời để giải trừ mọi lo lắng. Hiện tại luôn đơn giản và rõ ràng, tiềm thức của bạn chỉ phản ứng với những loại mệnh lệnh, những lời khẳng định hay những sự tưởng tượng được hiện diện bởi hiện tại, như thể mục tiêu đó, phẩm cách đó đang tồn tại. Ví dụ, thay vì nói rằng Tôi sẽ không hút thuốc nữa. Đây là câu nói mang hàm ý tương lai, bạn nên khẳng định, tôi không hút thuốc. Đây là cách nói trước về sự thật, là cách bạn thuyết phục tiềm thức của mình điều chỉnh theo những mong muốn đã tồn tại. Tiềm thức của bạn sẽ tạo ra những thay đổi cần thiết hợp mong muốn rồi thể hiện ra bên ngoài một cách trùng khớp. 3. Phát biểu bằng lời nói. Kỹ thuật thứ 3 là sự phát biểu thành lời, đó là sự khẳng định được nói ra với người khác hoặc với chính mình, khi bạn đứng trước gương, bạn hãy đứng trước gương và nói rõ ràng, xúc tích rằng tôi có thể làm được. Đó là cách hiệu quả giúp bạn tự tin đương đầu với thử thách. Bất kỳ điều gì bạn nói to với một lòng nhiệt hành và có sức thuyết phục đều có hiệu quả gấp đôi so với những lời khẳng định lặng lẽ bên trong. Khi bạn khẳng định với mọi người rằng bạn có khả năng và sẽ làm một việc gì đó, điều này sẽ tác động rất lớn vào những ý nghĩ và những hành động của bạn. Những đội chơi thể thao thường sử dụng phương pháp này để chuẩn bị tâm lý trước một trận đấu nào đó. Họ hát và cổ vũ lẫn nhau trước khi vào cuộc chơi. Hãy thực hiện những cuộc đối thoại phù hợp với những gì bạn thực sự muốn xảy ra. Đừng nói đến nỗi sợ hãi và lo lắng. Bạn hãy nói những điều tích cực và lạc quan. Hãy vui vẻ lên. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy mình cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi những lời lẽ của mình đều là quan, vui vẻ và hướng tới thành công. 4. Vào vai của mình. Kỹ thuật thứ tư là cách bạn đi đứng, nói năng và hành động như thế, bạn đúng là con người lý tưởng của mình. Hãy hành động như thế, bạn đã đạt được mục đích bạn đã đề ra cho chính mình. Hãy cư xử như thế mọi người đều thừa nhận và tôn trọng bạn. Sức mạnh của kỹ thuật này được giải thích bởi quy luật về sự nghịch đảo. Quy luật này phát biểu rằng Khi bạn cảm thấy vui vẻ lạc quan thì bạn sẽ có những hành động và cách ứng xử phù hợp với cảm giác đó. Nếu bạn không cảm thấy lạc quan nhưng bằng mọi cách bạn vẫn tỏ ra vui vẻ, nhiệt tình thì cách cư xử tích cực đó của bạn sẽ tạo ra những cảm giác tích cực và vui vẻ mới, cũng giống như những ý nghĩ vui vẻ tạo ra những hành động vui vẻ. Suy nghĩ và hành động có thể đối nghịch với nhau. Tuy nhiên, bạn khó có thể đóng kịch vui vẻ hạnh phúc trong vòng hơn 5 đến 6 phút, nhưng có một cách để buộc mình phải như vậy là cứ đóng giả cho đến khi nào điều đó trở thành sự thật. Hãy cứ hành động một cách tích cực, lạc quan và đầy nhiệt huyết, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy thực sự vui vẻ và hưng phấn trong lòng. Nguyên nhân là vì tại một thời điểm nào đó, bạn không thể kiểm soát được những cảm xúc của mình thì bạn vẫn có thể điều khiển được những hành động của mình. Và nếu bạn kiểm soát được hành động của mình theo quy luật về sự nghịch đảo Bạn sẽ tạo ra một trạng thái cảm xúc mới như bạn mong muốn. Sử dụng kỹ thuật này, bạn có thể chủ động tạo ra cho mình những phẩm chất trí tuệ của người thành đạt. Bạn có thể hành động có chủ tâm, có sự can đảm, tự tin, có năng lực và thông minh. Bạn có thể làm ra vẻ như mình đã có một trong những phẩm chất đó. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng mình thực sự có những phẩm chất tốt đẹp ấy. Mọi người sẽ sớm thừa nhận vai trò của bạn. và cư xử với bạn như thế, bạn đúng là con người như mong muốn. 5. Trau dồi trí tuệ. Kỹ thuật thứ 5 là bạn phải liên tục trau dồi những từ ngữ và hình ảnh phù hợp với hướng đi của mình. Hãy đọc sách, báo, tạp chí về sự phát triển con người và sự nghiệp. Hãy lắng nghe những chương trình giáo dục qua băng cassette hoặc qua video. Hãy tham gia các cuộc hội thảo, các bài giảng hay các khóa học thêm giúp thúc đẩy sự tự phát triển. những khung thói quen suy nghĩ mới. Càng đọc, nghe, xem và học hỏi nhiều về một vấn đề nào đó, bạn sẽ càng cảm thấy tự tin và có năng lực trong lĩnh vực đó. Nếu bạn là nhà quản lý và đang không ngừng học hỏi để quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn, bạn sẽ thường xuyên nhìn nhận bản thân mình và nghĩ rằng mình đang ngày càng thành công trong chuyên môn. Nếu bạn là người bán hàng và đang liên tục thu lượm những thông tin, những ý kiến giúp bạn làm việc tốt hơn, thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn vào khả năng của mình, từ đó làm việc hiệu quả hơn. Khi nâng cao hiểu biết, bạn cũng sẽ nâng cao được thành quả của mình. 6. Hãy giao thiệp với những người sống tích cực Kỹ thuật thứ 6 là hãy quan hệ với những người tốt, hãy cộng tác với những người luôn chiến thắng. Thà, bay cùng một con đại bàng còn hơn đào bới cùng một con gà. Những người xung quanh có ảnh hưởng gọi mở mạnh mẽ đến bạn, có thể tốt hoặc xấu. Vì thế, bạn cần phải thật cẩn thận khi chọn lựa những người mà bạn gặp gỡ, cộng tác. Tiến sĩ David McClelland của trường đại học Harvard, sau 25 năm nghiên cứu đã nhận thấy sự lựa chọn một nhóm người quan hệ tiêu cực sẽ khiến số phận một người gắn chặt với sự thất bại. Nhóm người quan hệ của bạn là những người mà bạn làm việc cùng, giao thiệp, sống cùng và bạn có liên quan đến họ trong cộng đồng nào đó qua những hoạt động phi công việc. Giống như một con tắc kẻ hoa, bạn sẽ chấp nhận và làm theo những quan điểm, hành vi và ý kiến của những người mà bạn có quan hệ mật thiết nhất. Khi gặp những người mới, sống lạc quan, bạn thường phải chấm dứt mối quan hệ với lớp người cũ, nhất là những người sống tiêu cực, vì họ sẽ gây những ảnh hưởng xấu tới bạn. Sống trong những mối quan hệ xấu chỉ làm tiêu tan tiềm năng về thành công và hạnh phúc của bạn. Không có một sự ảnh hưởng gây mờ nào mạnh mẽ hơn những người xung quanh bạn. Hãy thật cẩn trọng khi lựa chọn. 7. Truyền đạt cho người khác. Kỹ thuật thứ 7 để tiếp thu những ý kiến trên là bạn phải truyền đạt cho người khác những gì bạn đang học hỏi được. Bạn sẽ thực hiện theo đúng những gì bạn giảng. Bạn truyền đạt cho người khác những kiến thức bạn có khi bạn cố gắng phát biểu và giải thích một khái niệm mới cho một ai đó để giúp họ hiểu về nó thì cũng là lúc tự bạn hấp thụ nó sâu sắc hơn. Trên thực tế Bạn chỉ thực sự hiểu về một điều gì đó ở mức độ có thể truyền đạt lại cho người khác để họ hiểu và ứng dụng vào cuộc sống của họ. Phát triển một thói quen suy nghĩ hay hành động mới mẻ, tích cực không dễ dàng. Nó đòi hỏi một sự chú tâm liên tục. Bạn phải mạnh dạn khởi đầu những thói quen mới. Đừng bao giờ chấp nhận một ngoại lệ nào cho đến khi những thói quen mới đã được in sâu trong óc. Nếu bạn cứ xê dịch nó thì nó sẽ không thể ghi dấu sâu sắc trong tâm trí bạn. Công việc của bạn là phải tập trung hết sức vào định hướng của mình và những mục tiêu nổi trội và vào hình ảnh con người lý tưởng mà bạn sẽ biến đổi thành. Bất cứ điều gì bản thân liên tục nghĩ đến, bạn có thể có nó. Hãy quên đi quá khứ, hiện tại, đó là cách bạn nhìn nhận bản thân, cách bạn nói về bản thân và cách bạn hành động ngày hôm nay, chính hiện tại mới thực sự tạo ra tương lai của bạn. Nếu ngày hôm nay bạn nhìn nhận mình như con người bạn mong ước, và bạn hành động theo con người tuyệt vời nhất bạn có thể tưởng tượng ra thì những ý nghĩ và mục tiêu nổi trội sẽ cụ thể hóa và vật chất hóa hiện thực của bạn. Bạn sẽ biến đổi theo đúng như những gì bạn nghĩ đến nhiều nhất. Bài tập thực hành. Chọn một khung thói quen tích cực hoặc một hành vi để phát triển trong vòng 21 ngày. Bạn hãy tự rèn luyện bản thân để suy nghĩ, hình dung, khẳng định, phát ngôn và hành động theo phong cách phù hợp. Với thói quen mới đó, cho dù mục tiêu hoài bão của bạn là gì, hãy nghĩ và nói về nó như thể bạn đã đạt được nó. Hãy nghĩ xem bạn thực hiện nó bằng cách nào. Nếu có thể, bạn hãy hành động như thể nó đã trở thành hiện thực. Ít nhất, bạn hãy cư xử như thể việc đạt được mục tiêu là chuyện bình thường. Điều quan trọng để những phương pháp trên hiệu quả với bạn là bạn phải thể hiện mình ở một lĩnh vực cụ thể nào đó, miễn là bạn có thể phát triển một thói quen quan trọng hay một quan điểm về sự tự lựa chọn. Khi đã chứng minh được bản thân, bạn sẽ tự tin và thấy mình có sức thuyết phục. Từ đó, bạn sẽ thay đổi hay thực hiện bất kỳ mục tiêu nào đề ra cho chính mình thay vì ước ao và chờ đợi. Bạn sẽ nhận ra rằng khả năng của bạn là vô hạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, chương trình chỉ đạo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 Sau đây chúng ta cùng đến nội dung của chương 4: Suy nghĩ chỉ đạo. Thế giới bên ngoài của bạn tương ứng với thế giới nội tâm. Những sự việc xảy ra đến với bạn phụ thuộc rất lớn vào những gì diễn ra bên trong bạn. Trải nghiệm bên ngoài của bạn là tấm gương phản chiếu những hệ suy nghĩ bên trong. Qua thời gian, bạn sẽ tạo ra một hệ tư tưởng phù hợp với niềm tin trong tâm tâm bạn về bản thân. và về những điều bạn có thể làm được. Khi lần lượt đọc những quyển sách viết về những người nổi tiếng, tôi suy ngẫm về tiểu sử và tự truyện của họ và tôi đã thực sự ấn tượng về sợi chỉ xuyên suốt trong tư tưởng của họ. Họ dường như đều phát triển một niềm tin bất diệt về khả năng vượt qua thử thách để đạt được những thành công lớn. Niềm tin ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Họ thực hiện những điều khác thường vượt qua khó khăn lớn và bất chấp những tiến đoán của mọi người xung quanh. Khi học xong và bắt đầu bươn chải từ nghề này sang nghề khác, tôi chẳng có hoài bão hay mục tiêu quan trọng nào, cũng giống như mọi người. Tôi trôi vào một kiểu phản ứng dễ say khiến. Việc gì tôi cũng nhận làm ngay. Tôi chơi với tất cả những người tôi gặp. Tôi không đặt ra kế hoạch cho cuộc đời mình. Thay vào đó, Tôi chỉ phản ứng lại với môi trường sống xung quanh để đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần. Tôi cho rằng cái gì cũng sẵn có, một cách vô thức, tôi chấp nhận tất cả những gì tôi biết và những gì tôi làm để nâng cao giới hạn về khả năng của mình. Tôi cho rằng điều tốt nhất tôi có thể làm là phản ứng linh lợi và tích cực để hạn chế những sai sót. Tôi đã nghiên cứu về tâm lý học, tôn giáo và siêu hình học. Chúng đề cập đến vấn đề tiềm thức, nhưng khi đó tôi chẳng hiểu gì về nó và cũng không có ý định ứng dụng nó vào đời sống của mình. Đến khi đi sâu vào tìm hiểu về vai trò của các quy luật tinh thần trong việc chi phối hành vi và quyết định thành quả của con người, tôi nhận ra có một thước đo sự thành công tiềm ẩn mà tôi chưa ý thức được. Tôi hiểu được tầm quan trọng của sự tự ý thức và học được rằng tất cả những việc chúng ta làm đều do sự quyết định của hệ thống niềm tin bên trong chúng ta. Tôi cảm thấy mình đang tiến gần đến một tòa hợp có thể mở được cánh cửa tinh thần. Sau đó, tôi hiểu được ý nghĩa của tiềm năng con người. Nếu bạn và tôi mới chỉ đang sử dụng 10% hoặc có thể là ít hơn 10% tiềm năng đã đạt được nhuệ quả và thành công thì 90% còn lại hoặc nhiều hơn thế chắc chắn sẽ chứa đựng những sức mạnh to lớn mà chúng ta chưa khai thác được. Kiến thức của bạn có sức mạnh ghê gớm, nếu bạn sử dụng hợp lý, nó có thể giúp bạn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu và khát vọng của mình. Bạn có thể sử dụng kiến thức phục vụ cho mục đích sáng tạo hoặc phá hủy, trong sáng hoặc đen tối. Bạn có thể trở thành ông hoàng, bà chúa hoặc một người nghèo túng. tất cả phụ thuộc vào cách bạn sử dụng suy nghĩ tiềm thức của mình. Để phát huy hết tiềm năng, bạn phải học cách tiếp cận và sử dụng nó để phục vụ cho những mục tiêu sáng suốt và có tính xây dựng. Khi còn làm nghề rửa bát đĩa, tôi cho rằng cách duy nhất để tôi kiếm được nhiều tiền hơn là làm việc lâu hơn và rửa nhiều bát đĩa hơn. Cuối cùng tôi nhận ra, ý nghĩ này chỉ dẫn bạn đến ngõ cụt. Tôi đã tìm thấy câu trả lời Đó là phải làm việc thông minh hơn. Để đạt được mục tiêu phải sử dụng trí tuệ nhiều hơn. Những người thành đạt là những người học được cách tạo ra sự hòa hợp trong ý thức và tiềm thức để có khả năng đạt được nhiều điều họ muốn nhanh hơn mà ít phải dùng sức lực hơn. Phát hiện này đã thay đổi trọng tâm cố gắng và định hướng cuộc đời của tôi. Hai trí óc trong một Đây là một mô hình đơn giản giúp bạn hình dung ra ý nghĩa tiềm thức của mình. Các hoạt động của tiềm thức, cách kiểm soát chức năng của tiềm thức và những gì tiềm thức tạo ra cho cuộc sống của bạn. Hãy tưởng tượng có hai quả bóng va vào nhau, một quả bóng golf và một quả bóng rổ. Quả bóng golf ở trên, bức tranh này thể hiện sức mạnh tương đối giữa khả năng ý thức với tiềm thức của bạn, trong đó quả bóng rổ tượng trưng cho tiềm thức. Hai trí óc có quan hệ mật thiết với nhau nhưng lại hoạt động ở những lĩnh vực riêng rẽ. Theo thuật ngữ máy tính thì ý thức của bạn là người lập trình nhập vào các dữ liệu giống như một người điều khiển máy tính. Nhờ đó mới có được những suy nghĩ. Tiềm thức là phần cứng của máy tính là khuôn khổ để các dữ liệu hoạt động, còn sự tự ý thức là chương trình phần mềm quyết định những điều bạn tạo ra cho cuộc sống của mình. Chúng có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. và có vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Hệ ý thức. Hệ ý thức là một tiêu hoặc suy nghĩ của bạn, nó không có bộ nhớ, tại một thời điểm nó chỉ chứa một ý nghĩ. Hệ này có bốn chức năng quan trọng. Phân biệt. Những thông tin thu nhận được, đó là những thông tin bạn nhận được thông qua sáu giác quan: nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ và cảm nhận. Hệ ý thức của bạn luôn luôn quan sát và phân loại những điều xảy ra xung quanh bạn. Để hình dung, hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một vỉa hè và quyết định qua đường. Bạn dừng lại bên lè đường, bạn nghe thấy tiếng rú của một động cơ xe ô tô. Bạn lập tức quay lại và nhìn về phía hướng đi của chiếc xe đó để nhận biết tiếng động xem nó khác ra từ đâu. Đó là chức năng thứ nhất. Chức năng thứ hai của hệ ý thức là chức năng so sánh. Thông tin về chiếc ô tô bạn vừa nhìn và nghe thấy ngay lập tức được truyền đến tiềm thức của bạn. Ở đó nó được so sánh với tất cả những thông tin và trải nghiệm có liên quan đến ô tô đang chuyển động được cất giữ trong đầu bạn. Ngược lại, nếu chiếc xe vẫn cứ lao thẳng với vận tốc lớn và ở rất gần thì bạn sẽ ngay nhận được tín hiệu nguy hiểm và lập tức dừng lại. Chức năng thứ ba là chức năng phân tích và tiếp nối sự phân tích là chức năng quyết định Các chức năng của hệ ý thức giống như máy tính hệ nhị phân, thực hiện hai công việc. Trong mọi sự lựa chọn và quyết định, nó chỉ chấp nhận hoặc từ chối thông tin đầu vào. Tại một thời điểm, nó chỉ có thể xử lý một ý nghĩ khẳng định hoặc phủ định, tức là có hoặc không. Nó liên tục sắp xếp và phân loại những ấn tượng và quyết định xem cái nào phù hợp với bạn, cái nào không. Trong cuốn sách Tìm kiếm sự phi thường, nhà toán học Peter Ouspensky đá tính được rằng tiềm thức hoạt động nhanh gấp 3000 lần so với ý thức. Ý thức của bạn hoạt động giống như thuyền trưởng của một quân tàu viễn dương, quan sát mặt biển qua kính viễn vọng và chỉ có ông ta mới nhìn được. Các thủy thủ cũng có thể nhìn thấy những gì ông ta thấy, nhưng chỉ có những hiểu biết của ông ta mới có thể đánh giá được tình hình mặt biển. Tất cả những gì ông ta thấy, cảm nhận và quyết định Ngay lập tức được tiếp âm cho toàn bộ quan tàu và cả đoàn thủy thủ sẽ hành động theo chỉ dẫn của ông ta. Bạn thường cảm thấy khả năng của mình hạn chế ngay cả đối với những điều bạn có thể làm được, bởi vì bạn nhận định là mình bị kiểm soát. Bạn thường tự thuyết phục mình rằng để đạt được những kết quả tốt hơn thì phải cố gắng hơn, nhưng đó hoàn toàn không phải là câu trả lời. Cách làm giúp bạn thực sự nâng cao cuộc sống của mình là tăng cường sử dụng ý nghĩ chủ đạo, sức mạnh tiềm thức để làm được điều này, bạn cần phải biết công việc và cơ chế hoạt động của tiềm thức. Ý nghĩ tiềm thức của bạn. Ý nghĩ tiềm thức của bạn giống như một ngân hàng ký ức khổng lồ, dung lượng của nó gần như vô hạn. Nó liên tục và mãi mãi cất trữ những sự kiện xảy đến với bạn. Bộ nhớ vô thức là sự hồi tưởng có ý thức của bạn. Chức năng của tiềm thức là cất giữ và khôi phục thông tin. Nó bảo đảm những phản ứng của bạn trùng khớp với những gì bạn đã lập trình trong óc. Tiềm thức của bạn khiến những điều bạn nói và làm ăn khớp vào một khung ý nghĩ phù hợp với sự tự ý thức của bạn. Tiềm thức của bạn mang tính chủ quan, nó không nghĩ hay suy luận độc lập mà chỉ đơn giản là tuân theo những mệnh lệnh nhận được từ ý thức. Tất cả các thói quen suy nghĩ và hành động của bạn đều được cất giữ trong tiềm thức. Tiềm thức hoạt động giống như một con quay hồi chuyển hoặc một con lắc, nó duy trì bạn trong trạng thái cân bằng. Mỗi lần thử làm một điều gì đó mới mẻ, bạn có thể cảm nhận rằng tiềm thức của bạn đang luôn kéo bạn trở về vùng thỏa mãn. Thậm chí, ý nghĩ về một sự đột phá cũng làm bạn cảm thấy khó chịu và căng thẳng. Xin một công việc mới, khi lại lấy bằng lái xe sau vài năm Gọi điện cho một khách hàng mới, chấp nhận một sự phân công mới khó khăn hơn hay tiếp cận với một người khác giới, cảm giác lo lắng, bụng vẻ. Tất cả đều là những ví dụ về cảm giác của bạn khi ra khỏi vùng thỏa mãn. Điểm khác biệt chủ yếu giữa những người tài giỏi và những người bình thường là những người tài giỏi luôn tìm cách thoát ra khỏi vùng thỏa mãn. Họ nhận thức rất rõ ràng, dù ở lĩnh vực nào thì vùng thỏa mãn sẽ nhanh chóng trở thành một vật cản. Tính tự mãn sẽ là kẻ thù nguy hiểm nhất của sự sáng tạo và những cơ hội trong tương lai. Để trưởng thành và thoát ra khỏi vùng thoải mãn, bạn phải sẵn sàng chấp nhận cảm giác lúng túng và khó chịu khi lần đầu tiên thực hiện một việc gì đó, cho dù bạn làm tốt hay không tốt. Hãy cứ làm như thế cho đến khi bạn phát triển được một vùng thoải mãn mới ở mức độ cao hơn. Cho dù ở lĩnh vực bán hàng, quản lý, thể thao Hay trong những mối quan hệ cá nhân, nếu bạn không sẵn sàng đối diện với cảm giác vụng vẻ, nóng nóng ban đầu, thì bạn sẽ bị mắc kẹt ở một mức độ thấp. Thử thách lớn nhất của bạn là sự giải phóng cách suy nghĩ và hành động theo lối mòn. Dưới đây là ba quy luật bổ sung giúp bạn lý giải về bản thân và cách mà mọi việc xảy đến. Quy luật về hoạt động của tiềm thức. Quy luật này phát biểu rằng Bất kỳ ý tưởng hay ý nghĩ nào mà bạn cho là đúng sẽ được chấp nhận trong tiềm thức. Tiềm thức của bạn ngay lập tức bắt đầu làm việc để biến ý nghĩ đó thành hiện thực. Tiềm thức của bạn là trung tâm của quy luật về sự hấp dẫn. Nó gửi đi những rung động của não và năng lượng của ý nghĩ. Khi bạn bắt đầu tin tưởng về một điều gì đó đến với mình thì tiềm thức của bạn bắt đầu phát ra năng lượng, lôi cuốn con người và môi trường xung quanh bạn. hòa hợp với những ý nghĩ nổi trội mới mẻ của bạn. Tiềm thức của bạn điều chỉnh những thông tin từ môi trường bên ngoài thông qua những giác quan, nó kích thích bạn chú ý đến bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là quan trọng. Bạn càng dành nhiều tình cảm cho nó thì tiềm thức càng nhanh chóng thúc dục bạn hành động để biến nó thành sự thật. Ví dụ, nếu bạn quyết định mua một chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ, bạn sẽ bắt đầu chú ý đến những chiếc xe thể thao đỏ mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn dự định ra nước ngoài, bạn sẽ bắt đầu đọc báo, tìm kiếm thông tin và tranh ảnh về những nơi bạn sẽ đến. Tiềm thức của bạn sẽ hoạt động để làm bạn chú ý đến tất cả những gì giúp bạn thực hiện mong muốn của mình. Khi bạn bắt đầu nghĩ đến một mục tiêu mới, tiềm thức của bạn coi những ý nghĩ mới này của bạn như là những mệnh lệnh. Nó bắt đầu điều chỉnh lời nói và hành động của bạn để bạn đạt được mục tiêu. Bạn bắt đầu nói và làm đúng việc, đúng lúc. để có thể tiến gần đến mục tiêu thì bạn thay đổi sự tự ý thức và niềm tin về khả năng của mình, niềm tin của bạn sẽ tạo ra những cảm giác thoải mái hơn, tự tin hơn theo đúng con người mà bạn đang muốn trở thành. Bạn sẽ tạo ra một vùng thỏa mãn mới có cấp độ thể hiện cá nhân tốt hơn và cao hơn. Quy luật về sự tập trung. Quy luật của sự tập trung phát biểu rằng Tất cả những điều bạn chăm chú và lặp lại trong suy nghĩ sẽ phát triển. Bạn càng nghĩ về một điều gì đó thì nó càng nhanh trở thành một phần của cuộc sống của bạn. Quy luật này giải thích cho rất nhiều thành công và hầu hết những thất bại. Nó diễn giải cho luật nhân quả. Nó nói rằng bạn không thể nghĩ về một thứ và nhận thức được một thứ khác. Những người thành đạt, hạnh phúc là những người đã phát triển khả năng của họ để tập trung hết sức vào một việc. và sống với nó cho đến khi nó hoàn thành. Họ rèn giũa mình khi nghĩ và nói về những điều họ muốn, xóa bỏ những điều họ không muốn. Ram Waldo Emerson đã nói, một người sẽ biến đổi theo những gì anh ta nghĩ đến nhiều nhất. Người tài giỏi luôn chăm chỉ canh giữ cánh cửa trí tuệ. Họ duy trì sự tập trung vào những điều thực sự quan trọng với bản thân, họ dày dứt với những khát vọng tương lai. và không chấp nhận bất kỳ một nỗi sợ hay nghi ngại nào. Kết quả là, họ dường như làm được những điều phi thường, trong khi những người bình thường khác chỉ biết sống qua ngày. Khi bắt đầu hào hứng với việc phát triển bản thân, tôi đọc và làm quá nhiều thứ. Tôi phân tán năng lượng của mình, tôi bận rộn và hoạt động quá mức. Tôi tích cực tự tin vào nhiều khả năng và thất vọng về những người khác. Tôi giống như một chiếc xe ô tô chạy lung tung từ bên này sang bên khác. và cuối cùng thì lao vào dãnh. Rốt cuộc tôi đã học được rằng nhiều là ít. Tôi hiểu quy luật của sự tập trung có một sức mạnh rất lớn và tôi không thể làm nhiều việc cùng một lúc, tập trung vào từng việc một sẽ tốt hơn. Tôi cắt giảm dần công việc, tôi chỉ làm một hoặc hai việc quan trọng nhất. Đặc biệt, tôi rèn luyện cho mình suy nghĩ, tập trung nói về điều duy nhất mà tôi thực sự mong muốn. Đây là một bài kiểm tra cho bạn Mỗi ngày hãy xem bạn có thể nghĩ và nói như thế nào về điều bạn muốn. Quyết tâm không để cho những cuộc đối thoại của bạn tồn tại tiêu cực, nghi ngại, sợ hãi hay chỉ trích. Tự rèn luyện cho mình cách nói chuyện vui vẻ, lạc quan về mọi người, về môi trường xung quanh bạn. Quy luật về sự thay thế. Đây là một trong những quy luật tinh thần quan trọng nhất. Nó là phần mở rộng quy luật của sự kiểm soát. Nó phát biểu rằng Ý thức của bạn có thể nắm giữ một ý nghĩ tại một thời điểm và bạn có thể thay thế nó bằng một ý nghĩ khác. Nguyên lý ồ ạc cho phép bạn chủ định thay thế một ý nghĩ tiêu cực bằng một ý nghĩ tích cực. Làm như vậy, bạn sẽ kiểm soát được cảm xúc của mình. Quy lật này là chìa khóa của hạnh phúc, của hệ quan điểm tích cực, của sự giải phóng cá nhân. Nó có thể thay đổi những mối quan hệ, những câu chuyện và những ý nghĩ trong ý thức của bạn. Bằng cách sử dụng quy luật của sự thay thế, bạn có thể xóa bỏ bất kỳ một ý nghĩ tiêu cực hay sợ hãi nào đang cản trở mình. Bạn có thể chủ động thay vào đó một ý nghĩ tích cực. Phương pháp điều khiển tinh thần hiệu quả này là cách giúp bạn điềm tĩnh và bình yên. Bất cứ khi nào gặp phải một tình huống khiến mình buồn phiền, bạn hãy chọn một điều gì đó để nghĩ đến và hít thật bạn, như các mục tiêu của bạn chẳng hạn. Khi sử dụng quy luật của sự thay thế để thay đổi ý nghĩ từ tiêu cực sang tích cực, cách nhanh nhất là bạn đừng nói và nghĩ đến khó khăn mà hãy nghĩ và nói đến giải pháp. Tập trung ý nghĩ vào những gì có thể làm trong tương lai, đừng nghĩ về quá khứ. Nghĩ về giải pháp vốn đã là một ý nghĩ tích cực khi bạn nghĩ về những điều mình có khả năng làm được, những hành động sẽ thực hiện và thôi day dứt về những chuyện đã xảy ra. Tâm trí bạn sẽ trở nên bình lặng và sáng rõ. Hoặc bạn hãy nghĩ về ai đó bạn quan tâm hay kỷ nghỉ sắp tới. Mục tiêu của bạn là tìm ra cách để giữ cho tâm trí cân bằng bằng cách này thay thế cho những ý nghĩ tiêu cực bằng những ý nghĩ tích cực một cách có ý thức. Bất cứ lúc nào bạn gặp phải điều khiến mình cảm thấy buồn chán, hãy vô hiệu hóa cảm giác đó bằng câu nói: Tôi yêu bản thân tôi. Mỗi lần bạn nói như vậy và đặc biệt khi bạn nói ra điều đó một cách hào hứng và thuyết phục, thì tiềm thức của bạn sẽ ghi nhận câu nói như một mệnh lệnh. Sau đó tiềm thức sẽ hoạt động để gạt đi và hủy bỏ tất cả các thông điệp trước đây, những thông điệp không phù hợp với sự quý trọng bản thân và làm giảm năng lực của bạn. Có nhiều học viên của chúng tôi đã thực hiện quá trình thay đổi cá tính bằng cách đơn giản là nhắc lại câu nói: Tôi yêu bản thân tôi. Từ 50 đến 100 lần mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và tự tin về mình. Thúc đẩy hoạt động của tiềm thức. Trong chương 3, chúng ta đã đề cập đến phương pháp phát triển sự tự ý thức và cách kiểm soát sự tiến hóa của cá nhân bằng cách liên tục nhập vào trí óc những thông điệp, những dữ liệu đầu vào gắn liền với con người lý tưởng mà bạn mong muốn trở thành. Những phương pháp như hình dung, khẳng định thành định bằng lời đóng kịch quan hệ với những người giỏi giang nuôi dưỡng tâm trí bằng những loạt sách báo, tạp chí thích hợp đã được thử nghiệm và được chứng minh là thay đổi được cách suy nghĩ của bạn về khả năng của mình. Những kỹ thuật lập trình trí óc đó giống như những lệnh bạn sử dụng khi điều khiển một chiếc máy vi tính. Chúng rất dễ hiểu và hiệu quả, giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh hơn bất kỳ cách nào khác. Chúng không thể thiếu cho sự phát triển tính cách và tính chuyên nghiệp của bạn, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ. Những phương pháp trên chỉ là những mảnh lạnh cơ bản, ngoài ra vẫn có những phương pháp khác hiệu quả hơn, vẫn có những hiệu lệnh đặc biệt giúp bạn gia tốc cho quá trình tạo ra thành quả. Vẫn có hàng loạt những kỹ thuật đặc biệt bạn có thể sử dụng để tăng tốc cho tiến trình tái lập tiềm thức. Những kỹ thuật này giúp bạn có thể thay đổi sự tự ý thức và quan điểm của bạn với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Và vì thế, thế giới bên ngoài của bạn sẽ nhanh chóng phản ánh thế giới nội tâm mới. Bạn có thể ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong quá trình và trong thành quả thực tế của mình. Để áp dụng những kỹ thuật trên một cách hiệu quả, bạn cần phải có khát khao cháy bỏng cho sự phát triển cá nhân. Bạn cần khả năng để kỳ vọng và để duy trì sự kiên nhẫn, tự tin. Bạn phải hiểu rằng tất cả những nỗ lực của bạn sẽ được tích lũy để cuối cùng có được những tài sản và những phần thưởng mong ước. Phát hiện về tiêm thức vào năm 1895 tại Geneva, tiến sĩ Emile Curie đã tạo ra bước tiến vĩ đại đầu tiên trong lĩnh vực phát triển con người và thu được kết quả tốc độ trung bình một bệnh nhân hồi phục ở phòng khám của ông nhanh gấp 5 lần so với bất kỳ một phòng khám hay bệnh viện tương tự nào khác ở châu Âu lúc đó. Kỹ thuật của ông rất đơn giản. Ông chỉ đơn thuần dạy cho những bệnh nhân của mình nói rằng: "Hàng ngày tôi cảm thấy khỏe hơn, khỏe hơn về mọi mặt." Các bác sĩ và y tá sẽ chào đón mỗi bệnh nhân bằng cách nói: "Mỗi ngày xét trên mọi mặt trông bạn khỏe và tươi tỉnh hơn rồi đấy." Đơn giản, nhưng cách này đã tạo ra những điều kỳ diệu. Nó chữa lành và hồi phục các vết thương từ nặng đến nhẹ. Tiến sĩ người Đức Johannes Zuler Đá tiết bước thành công của tiến sĩ Spur. Ông có một công trình nghiên cứu về những phương pháp thúc đẩy quá trình chữa bệnh. Tiến sĩ Spur là một nhà tâm lý học. Ông tìm ra những biện pháp giúp con người vượt qua suy sụp, rối loạn thần kinh, sự lo lắng và những trạng thái tinh thần khác. Ông phát hiện ra những người càng thoải mái với bản thân và nói: "Hàng ngày tôi cảm thấy khỏe hơn, khỏe hơn về mọi mặt" thì họ sẽ bình phục nhanh hơn. Cuối cùng, Tiến sĩ Suler đã thực hiện và phát triển một quá trình gọi là tự điều hòa. Ông phát hiện ra rằng nếu bạn sử dụng một quá trình có hệ thống để giải trí cho các bệnh nhân, sau đó khuyến khích họ mường tượng và tin chắc vào những điều tốt đẹp, những thông điệp mới này sẽ được truyền thẳng đến tiềm thức của họ. Và khi tiềm thức chấp nhận chúng, thì sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần của bệnh nhân sẽ tiến triển nhanh. Sau vài năm Phương pháp tự điều hòa đã được áp dụng rộng rãi khắp châu Âu. Ngày nay, phương pháp này đã đạt đến độ tinh vi, được ứng dụng để giải quyết nhiều vấn đề, từ những căng mạnh rối loạn tinh thần đến lĩnh vực kinh doanh, phát biểu trước công chúng và rèn luyện thể thao. Một trong những lý do khiến phương pháp này có hiệu quả là chúng sử dụng một quy luật tinh thần cực kỳ quan trọng, đó là quy luật của sự thư giãn. Quy luật này phát biểu rằng trong tất cả các hoạt động trí não, hãy cố gắng đánh bại chính nó. Kỹ thuật này dựa trên một ứng dụng khác của quy luật về sự thuận nghịch. Bạn hãy nhớ lại ứng dụng thứ nhất của quy luật này, nội dung của nó là cảm giác tạo ra hành động và hành động lại sinh ra cảm giác. Bạn có thể biến hành động theo cách của mình thành cảm giác, sau đó cảm giác ấy lại sinh ra những hành động phù hợp với nó. Đây là một hướng cần thiết giúp bạn tiếp cận với ý nghĩ chủ đạo và khơi nguồn các tiềm năng của bản thân. Ứng dụng thứ hai của quy luật về sự thuận nghịch là một trạng thái mang tính khách quan, một thành công thực sự sẽ tạo ra trạng thái vui vẻ, hào hứng, mang tính chủ quan. Sau đó, tinh thần sảng khoái này sẽ tạo ra những kết quả khách quan khác. Nói cách khác, khi vượt qua một khó khăn hay đạt được một mục tiêu nào đó, bạn sẽ có cảm giác hay cảm xúc hưng phấn và có thể lưu giữ trạng thái này. Sau đó, tự cảm xúc này sẽ sinh ra những kết quả thực sự trong thế giới vật chất của bạn. Và khi bạn đạt được thành quả, khi cảm xúc sung sướng càng được nhân lên, tăng tốc quá trình. Đây là phương pháp bạn sử dụng để lập trình khiến cho sự tự ý thức và mục tiêu trở nên sâu sắc hơn trong tiềm thức, nơi chúng được chôn chặt và tự sinh ra sức mạnh Yếu tố cảm xúc rất cần thiết, cảm giác bình tĩnh, tự tin, hy vọng, vui vẻ, kết hợp với sự thư giãn sẽ nhanh chóng kích thích tiền thức và tạo ra những biến đổi. Tiếp theo, trạng thái tinh thần là sự biểu hiện về mặt thể chất, quá trình này diễn ra rất nhanh. Đây là 5 bước để bạn tạo ra sự điều hòa về tinh thần, thể chất hay cảm xúc. Bước 1: Hình dung và khẳng định kết quả như mong muốn. Ví dụ Bạn đang tranh luận về một vấn đề với một ai đó. Bạn có thể nói một cách tự tin và bình tĩnh rằng: Vấn đề này có thể được giải quyết êm đẹp, đôi bên cùng có lợi. Câu nói đó mô tả rõ ràng thiện chí của bạn và mong muốn kết thúc tình trạng tranh cãi. Đừng chấp những chi tiết nhỏ nhặt, đừng lo lắng về quá trình đó. Bước 2: Tưởng tượng và nhìn nhận rõ ràng kết quả bạn mong muốn trong tình huống này. Hãy xem bản thân mình và những người liên quan khác sẽ vui vẻ thoải mái ra sao với kết quả đạt được. Điều này đòi hỏi bạn phải nỗ lực và tập trung cao độ. Bước 3, xúc cảm hóa sự khẳng định và hình dung của bạn bằng cách tạo ra cảm giác mà bạn sẽ có khi vấn đề được giải quyết êm đẹp. Hãy tưởng tượng bạn đã là người thành đạt, bạn đã chinh phục được mục tiêu. Bước 4, giải phóng bản thân khỏi hoàn cảnh đó. Bạn hãy nghĩ rằng có một người bạn rất tin tưởng hứa sẽ giải quyết vấn đề giúp mình. Như thế, bạn sẽ không phải bận tâm về nó. Bước năm, thực hành. Thực hành hay sự biểu lộ khát vọng của bạn sẽ trực tiếp hiện ra tương xứng với mức độ giải phóng bạn khỏi những bận tâm về kết quả. Ý nghĩ của bạn sẽ chuyển sang vấn đề khác, bình tĩnh, tự tin và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp là một trải nghiệm cao hơn của ý thức Những người sùng đạo luôn hướng tới điều này mỗi khi cầu nguyện và người ta cho rằng cầu nguyện là hình thức cao nhất của sự khẳng định. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, suy nghĩ chỉ đạo và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5: Gia tốc cho quá trình biến đổi. Có một số kỹ thuật tinh thần bổ trợ mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt ý nghĩ chủ đạo của mình và thúc đẩy quá trình biến đổi bên trong cũng như kết quả thực hiện bên ngoài. Mỗi phương pháp là một sự kết hợp của những kỹ thuật lập trình trí óc nhằm biến đổi sự tự ý thức mà bạn đã được giảng trong chương 3. Những kỹ thuật đó cực kỳ hiệu quả khi bạn sử dụng chúng thường xuyên, đơn lẻ hay kết hợp. Bạn có thể thay đổi bản thân, cuộc sống của mình theo con đường kỳ diệu nhất. Kỹ thuật viết ra những lời khẳng định. Sử dụng kỹ thuật này, bạn sẽ viết vào một tờ giấy hay một quyển vở mô tả chính xác những mục tiêu xác định chủ yếu mà bạn thực sự mong muốn nó thành hiện thực. Sự mô tả đó ngắn hay dài tùy thuộc vào bạn. Nó có thể ngắn gọn hoặc chi tiết, bạn có thể mô tả thực tế về cách mà bạn muốn những sự kiện diễn ra trong một ngày, hoặc diễn tả sự đánh giá và cảm nhận của bản thân về những phẩm chất đạo đức của con người lý tưởng trong bạn. Khi viết ra những mục tiêu đó, hãy nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, rồi hình dung ra những mục tiêu sẽ được hoàn thành, những sự kiện sẽ diễn ra trong ngày làm bạn mãn nguyện. Khi tưởng tượng như vậy, trong bạn sẽ sinh ra cảm giác đi kèm với thành công. mỉm cười và tận hưởng niềm khoái lạc nó sẽ mang đến cho bạn những thành công thực sự, sau đó gạt bỏ chúng đi, mở mắt ra và tiếp tục một ngày bình thường. Viết ra là một cách hiệu quả để khắc ghi những mục tiêu của bạn vào tiềm thức. Nhiều người đã thực hiện cách này vào ngày đầu năm mới, họ liệt kê những mục tiêu phải đạt được trong năm. Đến cuối năm, đọc lại nó và nhận ra bằng cách này hay cách khác, họ đã đạt được hầu hết những mục tiêu của mình. Càng thường xuyên viết ra những mục tiêu của mình thì những mục tiêu đó càng nhanh chóng được thực hiện. Hàng ngày hãy viết ra những mục tiêu của bạn, viết đi viết lại những mục tiêu, bạn sẽ có thêm nhiều khả năng thực hiện chúng. Niềm tin của bạn càng sâu sắc thì sự tự tin trong bạn càng lớn. Bạn càng trở nên tỉnh táo và nghe nhịn để nhận ra những cơ hội, biến những mục tiêu đó thành sự thật. Bạn sẽ kích hoạt được quy luật về sự hấp dẫn và quy luật đối ứng. Từ đó những mục tiêu sẽ được nhận thực hóa. Có nhiều học viên của chúng tôi sau khi tốt nghiệp đã rất ngạc nhiên khi vừa bắt đầu sử dụng kỹ thuật này đã ngay lập tức cải thiện cuộc sống của họ. Kỹ thuật khẳng định chuẩn. Kỹ thuật này bao gồm việc bạn viết những mục tiêu của mình bằng những ký tự in đậm trên những tấm card có kích thước 10 x 12 cm, viết ra những điều mình mong muốn như những lời khẳng định ở thì hiện tại. và bằng những từ ngữ rõ ràng, xác định. Tốt nhất là sử dụng phương pháp này hai lần một ngày, sáng và tối. Hãy tìm đến nơi nào đó mà bạn có thể ngồi một mình, tĩnh lặng trong vài phút. Hãy hít thật sâu để thư giãn và chuẩn bị cho những ý nghĩ của mình, rồi thốt ra bằng lời một cách chậm chạp. Ngồi thoải mái với những tấm thẻ được xếp xung quanh, sau đó đọc những mục tiêu đầu tiên, nhắm mắt và nhắc lại năm lần. Hình dung rằng mục tiêu đó đã được hoàn thành. Tưởng tượng bạn sẽ đi đứng, nói năng và hành động như thế nào nếu mục tiêu trở thành hiện thực. Bức tranh về thành công sẽ làm bạn cảm động và tạo cho bạn cảm giác hài lòng, vui vẻ. Từ đó bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Sau đó hãy hít thật sâu, thốt ra thành lời và giải phóng khỏi mục tiêu một cách tự tin. Với mỗi mục tiêu đều làm như vậy, tiềm thức của bạn có thể hoạt động hiệu quả. Với 10 đến 15 mục tiêu cùng một lúc, bạn sẽ học cách hệ thống những mục tiêu của bạn trong chương 5, kỹ năng chủ động. Càn bộ bài tập này sẽ chỉ tốn 30 đến 60 giây cho mỗi mục tiêu. Vì thế, với 15 mục tiêu chỉ mất nhiều nhất là 15 phút. Thực hiện điều này vào buổi sáng để bắt đầu một ngày mới. Là như vậy, có nghĩa là bạn đã gửi một bộ cách tín hiệu mạnh vào tiềm thức của mình. Kỹ thuật này sẽ kích hoạt quy luật về sự hấp dẫn và tăng cường nhận thức của bạn. Hoặc bất kỳ điều gì xảy ra với bạn trong suốt một ngày, giúp bạn hoàn thành một mục tiêu hay nhiều hơn. Vào buổi tối, xem xét lại những mục tiêu của mình một lần nữa trước khi đi ngủ. Làm như vậy là bạn đã đặt chế độ cho tiềm thức của mình làm việc với các mục tiêu suốt đêm. Khi thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ nhận được những ý tưởng và những giải pháp giúp bạn thực hiện được mục tiêu Kỹ thuật khẳng định nhanh. Sử dụng phương pháp này trước khi diễn ra bất kỳ sự kiện quan trọng nào. Phương pháp lập trình trí óc này thường được những người phát biểu chuyên nghiệp, diễn viên, điều đãi viên và những doanh nhân hàng đầu sử dụng. Họ sử dụng nó để chuẩn bị cho những sự kiện sắp diễn ra, những sự kiện quan trọng mà họ phải thể hiện tốt nhất. Kỹ thuật này bao gồm việc tóm gọn lại những bước chuẩn bị. Nó giống như một sự khởi động bộ não. Bạn có thể làm điều này trong vòng chưa đầy 30 giây. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này khi đang đi xe, ở trong thang máy hay thậm chí ở trong phòng vệ sinh. Phương thức hoạt động của nó rất đơn giản. Bạn vượt qua chính mình, nhắm mắt lại, hình dung và khẳng định một kết quả lý tưởng, tự sinh ra những cảm xúc về kết quả đó và giải phóng nó. Bạn sẽ cảm nhận được mọi việc diễn ra tốt đẹp như thế nào. Sau đó, hãy đến thẳng cuộc họp Hãy bất cứ việc gì một cách bình tĩnh, tự tin. Nếu mấy ngày tới bạn có một cuộc phỏng vấn hay một sự hiện diện quan trọng, bạn nên sử dụng kỹ thuật này. Mỗi khi nghĩ về nó, thay vì mong đợi nó một cách căng thẳng và lo lắng, hãy sử dụng quy luật của sự thay thế và thực hiện kỹ thuật khẳng định nhanh này, bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành và tự tin hơn. Đến ngày diễn ra sự kiện, bạn sẽ thấy tâm trí đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. để thể hiện mình một cách tốt nhất. Cách thức tự điều hòa. Đây là bài tập phức tạp và công phu hơn, bạn phải thư giãn một cách có hệ thống trước khi thực hiện. Hình thức sơ đẳng nhất của kỹ thuật này cũng có tác dụng với bạn. Hãy tưởng tượng mình đang ở một vị trí thoải mái, hoặc đang ngồi vào một chiếc ghế êm ả hay nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, hít thật sâu và bắt đầu nói chuyện với sáu bộ phận trên cơ thể bạn. Tay trái tay phải, chân trái, chân phải, ngực và đầu. Đó là những lời lẽ có hiệu quả nhất, bắt đầu bằng cách nhắc lại 6 lần. Hít thở ra là nhắc lại một lần những từ: "Tay trái của mình đang trở nên to lớn và ấm áp." Rồi lại nhắc lại 6 lần câu: "Tay trái của mình bây giờ đã to lớn và ấm áp." Cuối cùng là: "Tay trái của mình đã hoàn toàn to lớn và ấm áp." Mỗi lần hít thở ra Bạn hãy phát ra một mệnh lệnh, với mỗi bộ phận trên cơ thể, hãy lặp lại quá trình này, đi từ tay trái sang tay phải, từ chân trái sang chân phải, rồi đến ngực và cuối cùng là đầu và cổ. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, bạn đã đưa cơ thể đến một trạng thái thực sự thoải mái. Trí óc của bạn sẽ đạt được trạng thái cực tốt, sẵn sàng cho một sự lập trình sâu sắc hơn. Kỹ thuật này còn được gọi là sự tự thôi miên hay tự ám thị. Nó rất có hiệu quả ở cả hai lĩnh vực sau. Thứ nhất, bạn có thể sử dụng nó để vượt qua nỗi sợ hãi và xây dựng lòng tự tin trong các mối quan hệ hay trong công việc, đời sống kinh tế, trong sức khỏe và các hoạt động khác. Nó thậm chí có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề như những yêu cầu miễn cưỡng khi bán hàng, nỗi sợ hãi phải phát biểu trước công chúng hay tính nóng nảy trước những khó khăn thường ngày. Thứ hai, Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này để thúc đẩy quá trình phát triển những kỹ năng vận động và khả năng thể thao như tennis, golf, trượt tuyết, bóng hockey, trượt băng, bóng đá, bóng rổ, vân vân. Đây là một hình thức diễn tập trong trí óc, thực hiện những chuyển động lặp đi lặp lại trong trí tưởng tượng, lúc nào cũng hình dung ra kết quả hoàn hảo. Bạn đã dựng lên hình ảnh của sự xuất sắc trong tiềm thức của mình. Tiềm thức của bạn không thể phân biệt được giữa những trải nghiệm thực tế với những hình ảnh sống động, mạnh mẽ, nhất là những hình ảnh được dựng lên khi bạn đang thực sự thoải mái. Tiềm thức của bạn chỉ chấp nhận bức tranh tinh thần đó như một mệnh lệnh dẫn hướng cho những hành động trong tương lai. Khi thực sự thể hiện những hoạt động đó, bạn sẽ thoải mái và tự tin và cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Hầu như tất cả những vận động viên Olympic giành được huy chương vàng đều sử dụng kỹ thuật này hoặc một kỹ thuật nào đó tương tự. Những doanh nhân thành đạt sử dụng phương pháp này để tạo cho mình những lợi thế về tâm lý trong các cuộc họp, đàm phán hay các cuộc đối chất. Điều chỉnh từ bên ngoài. Đây là quá trình điều hòa hay lập trình được thực hiện bởi người khác chứ không phải bản thân bạn. Sự tự ý thức của bạn đã được hình thành chủ yếu nhờ vào hai dạng đề nghị cơ bản: tự đề nghị là những điều bạn tự nói với bản thân và tin tưởng vào chúng và đề nghị từ bên ngoài là những điều người khác đã nói với bạn và bạn tin. Tất cả những điều về bạn ngày hôm nay mà bạn tin là đúng đều là kết quả của một trong những tác động trên, nhất là yếu tố thứ hai. Thí nghiệm Lozanop trong suốt những thập kỳ 50 và 60 của thế kỷ 20 tại Bulgaria, nhà tâm lý học, nhà tâm lý học Georgi Lozanop đã tiến hành những nghiên cứu rộng rãi về quá trình con người tiếp nhận và ghi nhớ thông tin. Ông rất ngạc nhiên và bị cuốn hút bởi những trường hợp siêu học trên toàn thế giới. Ví dụ như những học sinh hồi giáo trước khi nhập học ở bất kỳ trường đại học hồi giáo nào đều đã nhớ được và thuật lại toàn bộ tập kinh Quran của đạo Hồi. Lozanop nhận thấy toàn bộ những tôn giáo ở Ấn Độ đều không được ghi chép dưới bất kỳ một tài liệu viết Hay sách nào Tất cả các chủ nhân và môn đồ của những tôn giao đó Chỉ truyền miệng các học thuyết Từ thế hệ này sang thế hệ khác Ông đã gặp những người Có thể giảng thuộc lòng những giao lý Trong hàng giờ Mà không cần phải nhìn vào một văn bản nào Khi nghiên cứu của mình tiến triển Lô Gia Nốt trở nên thích thú Với ý tưởng mỗi người đều có hai não Bán cầu não trái Và bán cầu não phải Chúng có những chức năng khác nhau Ví dụ Não trái thiên về logic, hình học và thực tế. Nó có chức năng suy luận, phân tích và tính toán, tức là có khả năng về toán học, ngôn ngữ, tính liên tục, ứng dụng và hoài nghi. Nó chịu trách nhiệm về ngôn ngữ, xử lý các nhân tố thực tế, có chức năng cụ thể và thẳng thắn. Bán cầu não này có ý nghĩa xây dựng và có tính kiến thiết. Bán cầu não phải lại khác, nó suy nghĩ nhờ những hình ảnh hay những câu chuyện. Nó có tính thể luận Nó có thể giải quyết tất cả các ý tưởng hay tình tiết cùng một lúc. Bán cầu não phải có chức năng về trực giác, âm nhạc và sáng tạo. Đó là phần nghệ thuật, trừu tượng và tưởng tượng của não bộ. Não trái chuyên trách xử lý những thông tin có tính logic mạnh mẽ. Não phải xử lý thông tin tốt nhất trong trạng thái thoải mái. Lozanop phát hiện ra khi cả hai bán cầu não cùng làm việc hài hòa với nhau thì quá trình học hỏi và tiếp nhận sẽ diễn ra nhanh hơn. Lozanof tiếp tục với nghiên cứu tiên phong của mình về các mức độ hoạt động khác nhau của sóng não, đó là beta, alpha, theta và delta. Ông phát hiện ra rằng trong trạng thái thức thông thường là beta, não hoạt động với tốc độ 14 sóng rung động mỗi giây hoặc nhanh hơn, còn trong trạng thái nghỉ ngơi hoặc trầm tư, trạng thái alpha Nax bộ hoạt động chậm hơn mức beta, chỉ ở mức 8 đến 13 sóng mỗi giây. Đây là trạng thái lý tưởng nhất cho não bộ học tập. Mức độ thứ ba là theta, ở mức này não chỉ hoạt động từ 5 đến 7 sóng mỗi giây và mức thứ tư là delta, trạng thái ngủ sâu, khi đó não bộ hoạt động chậm, chỉ có từ 1 nửa đến 4 sóng mỗi giây. Lozanop quan tâm đến việc thúc đẩy tốc độ của bộ não sao cho chúng có thể tiếp nhận Và lưu trữ thông tin mới tốt nhất Ông đã phát triển một chương trình Mà ngày nay người ta gọi là Thúc đẩy học tập Đó là sự kết hợp của những phát hiện trên Để tạo ra một phương pháp học và nhớ Lưu giữ tất cả các loại thông tin Lô Gia Nốt phát hiện ra rằng Nếu bạn có thể đưa một ai đó Vào trạng thái thanh thản nhất Mức ăn pha Và sau đó vừa bật nhạc nền êm dịu Vừa cung cấp những thông tin mới Cả não trái và não phải Sẽ phối hợp đồng bộ và quá trình hấp thụ thông tin đó sẽ diễn ra nhanh chóng. Những thí nghiệm của ông thực hiện với các lớp học của người lớn. Những người này sẽ ngồi vào phòng trong trạng thái thoải mái nhất, mắt nhắm và nghe được một loại nhạc nhẹ nhàng. Giáo viên sẽ đọc một danh sách các từ mới của một ngoại ngữ nào đó. Họ nhắc lại những từ đó bằng những cách khác nhau. Sau đó, những học viên này được đưa trở về trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và được kiểm tra trí nhớ. Bằng phương pháp này, những học viên đạt kết quả đáng kinh ngạc, họ nhớ đến 98% số từ đã được dạy. Năm 1969, Lô Gia Nốt đã có thể dễ dàng dạy cho các học sinh của mình được 150 từ mới qua mỗi giờ học, kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Kết quả này cao gấp 3 đến 5 lần so với cách dạy ngoại ngữ truyền thống. Sau đó, ông đã nâng kết quả này lên 500 từ mỗi ngày và tiếp đó là 1.000 từ mới mỗi ngày. Bằng cách kết hợp ở mức cao sự nghỉ ngơi, thư giãn, âm nhạc và sự lặp lại Năm 1974, trong một lớp học đặc biệt Lô Gia Nô đã nâng kết quả lên đến 1.800 từ mới mỗi ngày Và mức độ ghi nhớ vẫn giữ ở mức 98% Đến năm 1979, Lô Gia Nô có thể dạy trong một lớp học đặc biệt 3.000 từ mới một ngày 3.000 từ tức là mức tương đương với mức sử dụng trôi chảy một ngoại ngữ nào đó Sau 6 tháng, những học viên này vẫn có thể nhớ đến 60% những gì họ được học, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ ở các trường đại học Mỹ. Công trình của Lô Gia Nốt đã chứng minh rằng con người hoàn toàn có thể học và ghi nhớ nhanh hơn và không chỉ học những sự việc hay thông tin mà cả những hành vi mới hay những thói quen suy nghĩ mới. Học qua băng có nhạc Kết hợp những phát hiện của Lozanov với sự phối hợp của quyết tâm, âm nhạc và thư giãn, bạn có thể thúc đẩy nhanh chóng tốc độ đạt được mục tiêu và phát triển các đặc điểm tính cách mong muốn. Hình thức điều chỉnh khác này là việc sử dụng gắn khẳng định xác nhận với âm nhạc. Có hai cách áp dụng phương pháp này. Thứ nhất, bạn có thể nghe những cuốn băng tác động vào tiềm thức, tức là bạn không được nhắn nhủ điều gì từ nó. Đơn giản là bạn chẳng biết nội dung của cuốn băng đó là gì. Cách thứ hai, thư giãn tĩnh tiến. Với cách này có một giọng nói rõ ràng đến ngược, đưa bạn đến một trạng thái thoải mái sâu trên một nền nhạc cổ điển êm ái. Sự kết hợp của những từ ngữ với âm nhạc sẽ kích hoạt não trái của bạn và đưa bạn rơi vào trạng thái alpha khi ở trong trạng thái thư giãn có ý thức, những thông tin tích cực kết hợp với âm nhạc sẽ lướt qua ý thức của bạn và tiến thẳng vào tiềm thức. Tại đó, chúng nhanh chóng tạo ra những biến đổi cá tính, gắn lời khẳng định với âm nhạc là một cách làm hiệu quả và thú vị. Khi những thông điệp tích cực kết thúc, tiếng nói trong băng giúp bạn trở về trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Bạn mở mắt ra và cảm thấy thoải mái, thích thú và vui vẻ. Cách học này không mất sức và dễ thực hiện. Mỗi lần thực hiện chỉ mất khoảng 20 phút. Nó là một dạng suy nghĩ độc. Nếu thực hành mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều, bạn sẽ sống tích cực, hài mái, sáng tạo và kiểm soát tốt hơn cảm xúc của mình. Những phiền não của bạn sẽ biến mất. Có những trường hợp khỏi bệnh nhờ việc sử dụng kỹ thuật này thường xuyên. Kết hợp những phương pháp khác nhau. Những hình ảnh tưởng tượng trong não kết hợp với những xúc cảm sẽ là sự lôi cuốn của cuộc sống đối với bạn. Công việc duy nhất và quan trọng nhất là bạn phải sử dụng tính tự chủ và tính tự kỷ luật của mình để giữ những lời lẽ, suy nghĩ và hình ảnh tưởng tượng của bạn tránh xa những điều bạn không muốn và tập trung vào những điều bạn mong ước. Hãy thêm vào đó những kỳ vọng táo bạo, bạn sẽ đi đúng con đường dẫn đến một tinh thần khỏe mạnh, một cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện. Để cho những kỹ thuật đó hoạt động Bạn lâm vào một tình huống cụ thể nào đó trong cuộc sống, một sự kiện sắp xảy ra hoặc một điều gì đó khiến bạn lo lắng. Mỗi khi bạn nghĩ đến tình thế đó, hãy áp dụng ngay kỹ thuật khẳng định nhanh và sau đó giải phóng nó. Hãy thực hiện cách này cho đến khi sự kiện trôi qua một cách tốt đẹp hoặc khi tình thế đó được giải quyết ổn thỏa. Sau đó, hãy tự làm một tấm các 10 x 12 cm cho mình. Hãy đục lỗ cho tất cả để có thể lồng vào cuốn vở khẳng định. Viết ra những mục tiêu của bạn trên mỗi tấm thẻ một cách rõ ràng và sử dụng thời hiện tại đơn. Hãy xem lại chúng hai lần mỗi ngày và sử dụng kỹ thuật khẳng định chuẩn xác cho đến khi cảm nhận được mục tiêu một cách rõ ràng. Hãy tự làm một cuốn băng thư giãn cho riêng mình, trong đó có nhạc và nghe nó thường xuyên cho đến khi những thông điệp được gắn chặt vào tiềm thức của bạn. Bạn sẽ thấy kết quả. ở khắp mọi nơi. Ngày qua ngày, bạn cư xử như thế đã trở thành một người như mong muốn và đã đạt được mục tiêu đề ra. Hãy thư giãn và nắm lấy cảm giác như lúc kết thúc bộ phim. Hãy tự mang đến cho mình cảm giác bình tĩnh, tự tin và những cảm giác tích cực khác về sự thành công và hạnh phúc. Hãy luôn giữ những cảm giác đó. Một câu chuyện cổ. Cách đây nhiều năm ở Hy Lạp cổ Một ngày du lịch trên đường đi đã gặp một ông già và hỏi ông: "Đường đến đỉnh Olympus?" Ông già đó là Socrates, ông đã trả lời rằng: "Nếu anh thực sự muốn leo lên đỉnh Olympus thì anh chỉ cần tin chắc rằng mỗi bước chân của mình đều đi đúng hướng." Ý nghĩa giáo dục của câu chuyện này thật đơn giản: Nếu bạn muốn thành đạt và hạnh phúc, bạn chỉ cần chắc chắn rằng mỗi ý nghĩ và hành động của mình đều nhằm hướng tới điều đó. Isaac Newton được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của mọi thời đại. Những đột phá của ông trong lĩnh vực toán học và vật lý đã tạo nền móng cho thời kỳ hiện đại. Có lần người ta hỏi ông rằng, bằng cách nào ông đã có những đóng góp vĩ đại cho nền khoa học thế giới và ông đã trả lời, bằng cách là tôi chẳng nghĩ đến điều gì khác. Bằng cách đơn giản nhất là tự điều chỉnh khả năng lựa chọn của mình để kiểm soát một cách có hệ thống và có mục đích. Nhín ý nghĩ trong tiềm thức, bằng cách nghiêm khắc rèn luyện, suy nghĩ và nói về những điều mình muốn và nhất quyết gạt đi những sự việc không mong đợi, bạn đã bắt đầu hành trình hướng tới ánh sáng cuộc đời. Sức mạnh của tiềm thức, đặc tính của sự suy tư gắn bó chặt chẽ với sự tiến hóa của tính cách và sự phát triển của hiệu quả cá nhân, những quy luật tinh thần mà chúng ta đã bàn tới ở trên là những công cụ hữu dụng cho bạn. Chúng giúp bạn nhận thức về bản thân, về con đường bạn đang đi và quan trọng nhất là nó chỉ cho bạn con đường đưa bạn đến những khát vọng tương lai. Hầu hết mọi người đều sử dụng thời gian sống của mình dưới dạng ngủ, tức là cả ngày họ chỉ bận tâm đến những điều tản mạn. Họ trải qua hiện tượng này khi ngồi vào xe, khi đến nơi làm việc hoặc đi qua phố. Họ trầm ngâm suy nghĩ và hầu như chẳng nhớ gì đến hành trình của mình. Đa số những thói quen hàng ngày hay những câu chuyện của bạn đều được thực hiện ở mức nhận thức thấp, giống như tâm trí bạn đang trong mây mù và bạn không hề có hoặc có rất ít những ký ức về một chuỗi sự kiện cụ thể. Đôi khi sự bận tâm lo lắng và bạn rộn là do chủ ý của bạn. Bạn sử dụng nó để lảng tránh suy nghĩ về những phần cuộc sống mà bạn không thể đối diện hoặc không thể giải quyết và đôi khi nó cũng là phản xạ tự nhiên của bạn. Khi trải qua những cảm giác đó quá lâu thì quá trình suy nghĩ của bạn sẽ trở thành tự động. Bạn chỉ nhất thời thức tỉnh khi bị sốc hay ngạc nhiên về một điều gì đó, ví dụ như gặp tai nạn hoặc bị làm kinh hãi. Nhưng ngay sau khi bình tĩnh trở lại, bạn sẽ quay trở về trạng thái dễ chịu, bình yên của giấc ngủ bị đánh thức và những ý nghĩ của bạn sẽ chảy về quá khứ giữa những cảm xúc và hình ảnh đang liên tục được lắp ghép lại. Để phát huy hết tiềm năng của mình, bạn phải sống tỉnh táo hơn, bạn phải ý thức được mọi vấn đề, nhận thức rõ chúng, phải kiểm soát chặt chẽ quá trình suy nghĩ, như thế bạn mới có thể kết hợp sức mạnh của những quy luật tinh thần khác nhau, giúp đi đúng con đường đã chọn. Thức tỉnh từ giấc ngủ. Bạn hãy bắt đầu quá trình thức tỉnh này bằng cách suy ngẫm về những phần trong cuộc sống của mình, quá khứ, hiện tại và tương lai, chẳng hạn Bạn có thể thực hành một bài tập về nhận thức, đó là hãy tưởng tượng ra rằng trước khi bạn sinh ra ở một nơi nào đó trong vũ trụ, bạn tiến hóa qua nhiều thời kỳ để ngày hôm nay trở thành một con người cụ thể và một loạt các đặc tính xác định, có những sở thích, năng khiếu và khả năng riêng. Bài tập này giúp bạn có một sự khởi đầu sáng sủa rõ ràng. Tiếp tục dòng suy nghĩ, bạn hãy tưởng tượng mình đã chú ý lựa chọn cha mẹ lựa chọn hoàn cảnh sinh ra và lớn lên. Bạn làm thế bởi vì trong hoàn cảnh trưởng thành đó, bạn đã học được những bài học riêng về bản thân, về cuộc sống của mình và về những người khác. Đó là những bài học mà bạn không thể có theo cách khác được. Hãy hình dung rằng con người bạn ngày hôm nay, nhất là các đức tính tốt đẹp mà bạn có, đã được phát triển nhờ vào hầu hết hay một phần những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là những mâu thuẫn giữa bạn và cha mẹ. Đây là một vấn đề quan trọng. Những bạn đã chú ý lựa chọn cha mẹ cho mình và con người bạn ngày hôm nay là kết quả trực tiếp của sự lựa chọn đó. Thì sự phát hiện này sẽ thay đổi quan điểm sống của bạn về cha mẹ và về tuổi thơ của bạn như thế nào? Bạn sẽ sống tích cực hơn và vui vẻ chấp nhận mọi chuyện. Bạn sẽ nhìn nhận bản thân và quá khứ dưới một ánh sáng khác. Bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn và khách quan hơn với những gì đã xảy ra trong cuộc đời bạn từ trước đến nay. Khi bắt đầu nghĩ đến ý tưởng này, bạn sẽ nhận ra rằng từ trước đến nay bạn đã lãng quên những khả năng của mình. Từ đó, thay vì chỉ thấy mình là một nhân vật tiêu cực, thụ động, là nạn nhân của hoàn cảnh mà bạn không kiểm soát được, bạn sẽ thấy mình là một con người có đóng góp tích cực vào quá trình phát triển bản thân. Thực hành bài tập này ở mức cao hơn Hãy tưởng tượng bạn đến với trái đất là để tạo nên một điều kỳ diệu, để trở thành một người phi thường có đóng góp quan trọng cho thế giới. Hãy tưởng tượng rằng tất cả những bộ phận của một kế hoạch vĩ đại đã được kiến trúc cẩn thận bằng những mối quan tâm trong trí óc. Tất cả những sự kiện hay hoàn cảnh sống của bạn đều là những phần không thể thiếu được trong trò chơi lắp hình quan trọng này và bạn chỉ có thể phác thảo toàn cảnh khi bạn đứng trên một vị trí cao hơn. và bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình. Một quy tắc chung là ngay bây giờ, bạn hãy cho rằng tất cả những sự kiện xảy ra, thuận lợi hay khó khăn, đều là những bài học cần thiết giúp bạn nhận thức con đường phía trước. Như thế, bạn mới có thể tiếp tục hành trình của mình. Với diễn cảnh như vậy, bạn sẽ thấy tất cả những trải nghiệm của bạn đều tích cực. Bạn sẽ coi chúng như những cơ hội giúp bạn trưởng thành và tự chủ hơn. Hãy nhìn về quá khứ với quan điểm rõ ràng, ích cực về điểm tĩnh, hãy đánh giá xem những sự việc và hoàn cảnh sống đã đến với bạn như thế nào. Chúng đã kịp thời mang lại cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn có thể tiếp tục tiến lên hướng tới một cuộc sống tuyệt diệu đang chờ đón mình ở phía trước chưa. Hãy cho rằng cuộc đời bạn là một chuỗi các sự kiện đang hiệp lực lại nhằm giúp bạn chinh phục một mục tiêu vĩ đại nào đó. Hãy giúp bạn tạo ra những đóng góp to lớn cho loài người. Như thế, bạn sẽ bắt đầu phát triển một cảm nhận về số phận là một xác nhận cho tiềm năng của một người. Hãy đề cho các quy luật hoạt động. Những bài tập tinh thần trên giúp bạn khai thác sức mạnh của ý nghĩ tiềm thức. Chúng giúp bạn xác đạt các quy luật hoạt động một cách có chủ ý và có hệ thống. Bạn kích hoạt quy luật về sự kiểm soát bằng sự lựa chọn cố ý để tự nhận nhận mình như là một tác nhân tích cực và sáng tạo kiến thiết nên cuộc đời của chính mình. Khi đã kiểm soát được ý nghĩ, bạn có thể vững chãi lái bánh xe số phận của mình. Bạn sẽ giải phóng bản thân thoát khỏi quy luật về sự ngẫu nhiên khi nhận ra vai trò của những ý nghĩ đã trực tiếp tác động đến tiến trình cuộc đời bạn. Bạn kích hoạt luật nhân quả khi nhìn lại cuộc sống hàng ngày của mình. và ngẫm về một loạt những sự trùng lặp đã tạo nên con người bạn ngày hôm nay. Bạn sẽ thấy chẳng có gì là ngẫu nhiên. Bạn nhận ra rằng tất cả những gì đã và đang diễn ra là kết quả của những quy luật không thể thay đổi được. Cho dù bạn thậm chí không biết rõ ràng hiện tại cuộc đời mình đang ở đâu, bạn sẽ khơi nguồn được quy luật về niềm tin khi thừa nhận cuộc đời và những trải nghiệm của bạn đang dẫn bạn đến một thành công có ý nghĩa to lớn nào đó. Bạn càng tin điều đó sẽ xảy ra thì chúng càng có khả năng trở thành hiện thực. Bạn sẽ ứng dụng được quy luật về hy vọng. Khi bạn tự tin mong đợi đạt được một thành công đáng giá từ tất cả những gì xảy ra với mình, quan điểm tự tin vào triển vọng bản thân làm cho cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn. Bạn sẽ trở nên lạc quan, vui vẻ, bình tĩnh và thoải mái. Những kỳ vọng của bạn sẽ là những lời tiên đoán cho sự hoàn thành những ước nguyện của chính bạn. Ý nghĩ tích cực hướng tới tương lai của bạn sẽ tác động đến quy luật về sự hấp dẫn. Bạn bắt đầu lôi cuốn con người và công việc xung quanh vào cuộc sống của bạn, cùng hài hòa với những ý nghĩ mạnh mẽ của bạn về niềm tin, lạc quan và hy vọng. Bạn càng nghĩ rằng bản thân bạn, cuộc đời của bạn là điều ý nghĩa nhất, quan trọng nhất thì bạn càng cuốn hút những ý tưởng, những cơ hội và mọi người xung quanh để biến giấc mơ của bạn thành hiện thực. Cùng với quy luật về sự tương xứng, bạn sẽ thấy mình là một người đặc biệt mang theo một ước muốn đặc biệt đến với trái đất này. Thế giới bên ngoài của bạn, thế giới của những mối quan hệ, của sức khỏe, công việc và đời sống vật chất sẽ bắt đầu phản ánh thế giới nội tâm của bạn. Bằng cách không ngừng lưu giữ những ý nghĩ đó trong hệ ý thức, gieo mầm chúng trong tiềm thức của bạn và nhờ có quy luật về sự hoạt động của tiềm thức Tiềm thức của bạn sẽ tác động vào ngôn ngữ, cảm giác, hành động và thậm chí cả cơ thể bạn để phù hợp với một sự tự ý thức mới, những mục tiêu mới của bạn. Bạn phải liên tục sử dụng quy luật về sự thay thế, tức là luôn phải vứt bỏ những ý nghĩ tiêu cực như sợ hãi, cáu giận và tự ti ra khỏi tâm trí. Muốn thế, bạn phải lưu giữ những ý nghĩ về niềm tin, hy vọng và tình yêu. Đến khi nào những cảm tưởng mới này bén rễ và sinh trưởng, chúng sẽ tạo nên sức mạnh kỳ diệu cho bạn. Bạn ứng dụng quy luật về sự tập trung bằng cách liên tục nghĩ về lòng can đảm và sự tự tin, về hy vọng, về tình yêu, về một tương lai tươi sáng đang chờ đón. Mỗi ngày, bạn hãy dành thời gian để ngồi và chìm đắm vào những ý nghĩ tích cực, tiến bộ và tin rằng bất kỳ điều gì bạn khao khát và vất vả nghĩ đến cuối cùng sẽ được hiện thực hóa trong thế giới xung quanh của mình. Bạn có thể làm được. Điều quan trọng nhất là bạn phải kiên trì, bình tĩnh và tin tưởng, bạn sẽ đạt được những điều đó có ý nghĩa nhất trong đời khi sẵn sàng đón nhận nó. Khi tâm trí bạn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bất kỳ điều gì bạn khao khát đều có thể đạt được. Khi bạn tiến về những khát vọng của mình thì chúng sẽ đến với bạn. Điều cơ bản là bạn phải quyết định xem Mình thực sự muốn gì, đó là vấn đề chúng ta sẽ bàn đến ở chương 5. Và sau đó, thoát ra khỏi con đường cũ, chúng ta sẽ bàn đến điều đó trong chương 7. Để phát triển một cái nhìn tích cực, lạc quan đối với cuộc sống, bạn phải có sự suy nghĩ sâu sắc và chín chắn để phát triển một lối suy nghĩ khôn ngoan, có tính xây dựng. Bạn phải tỉnh táo, nhạy bén hơn để kết hợp hài hòa những quy luật tinh thần trên nhằm nâng cao đời sống của mình. Bạn cần phải có một quan điểm mới về bản thân và khả năng của mình. Bước đầu công việc này sẽ khó khăn, nhưng ý thức về tính tự chủ và sự bình tĩnh của bạn được nâng cao, bạn sẽ có quan điểm tích cực hơn và những cảm nhận mạnh mẽ về khả năng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cam kết hành động. Lấy một tờ giấy, liệt kê tất cả những điều bạn muốn thấy trong cuộc đời, viết ra tất cả những điều bạn nghĩ đến như hạnh phúc sức khỏe, những người bạn tốt, du lịch, triển vọng, sự giàu sang, sự nổi tiếng, sự thừa nhận và tôn trọng của những người xung quanh. Hãy để cho những phẩm tựng đó phát triển một cách tự nhiên. Đây mới là phần khó khăn nhất. Trong vòng 24 giờ tới, bạn chỉ được nghĩ và nói về những điều bạn đã liệt kê. Hãy xem liệu bạn có thể đi qua một ngày mà không phải chê bai, chỉ trích, phàn nàn hay cáu giận, buồn đau hoặc lo lắng về điều gì không? Hãy xem bạn đã dùng sức mạnh ý chí và sức mạnh cá tính của mình để trong suốt một ngày chỉ nghĩ về mơ ước của mình như thế nào. Bài tập này sẽ cho bạn một cái nhìn sâu sắc về sự phát triển của bản thân. Bạn sẽ biết mình đã đi đến đâu. Trong chương sau, bạn sẽ học về những kỹ năng chủ động để thành công và cách đạt được những mục tiêu mà bạn đặt ra. Quý thính giả và các bạn thân mến,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 Kính giảng và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Bí quyết làm chủ. Khả năng lập mục tiêu và kế hoạch thực hiện là kỹ năng chủ động dẫn đến thành công. Phát triển kỹ năng này sẽ đảm bảo thành công của bạn hơn bất cứ điều gì. Sau 20 năm nghiên cứu và đúc rút kinh nghiệm, tôi đã rút ra kết luận. Thành công song hành với mục tiêu và mọi thứ khác đều là diễn biến Định hướng mục tiêu mạnh mẽ là đặc điểm chủ yếu của những phụ nữ và đàn ông thành đạt trong các nghiên cứu và trên mọi lĩnh vực. Khó có thể nhận ra một phần tiềm năng của mình trước khi bạn học được cách lập ra hay thực hiện mục tiêu một cách tự nhiên và thường xuyên. Định hướng mục tiêu là phần chuẩn bị cần thiết để bạn có kỹ năng làm chủ cuộc sống. Tôi biết mục tiêu tồn tại trong thể thao nhưng ý tưởng về việc vạch sẵn mục tiêu và kế hoạch cho cuộc sống của mình chưa bao giờ đến với tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến quá trình để đạt mục tiêu. Tôi cũng chưa bao giờ nhận ra rằng đó là một quá trình cụ thể mà tôi có thể sử dụng để thực hiện những điều bất ngờ. Giống như nhiều người, tôi sống một cuộc sống tự do, chỉ biết phản ứng và đáp lại hơn là tập trung. Nhà diễn giả trong sách là đã nói rằng Tôi là một kẻ thích lang thang vô định, hơn là tập trung vào những gì có ý nghĩa. Sau đó, tôi khám phá ra mục tiêu và không sống như trước nữa. Cuộc đời tôi đã thay đổi từ khi tôi học cách kiểm soát và cuộc đời của bạn cũng sẽ như vậy. Mục tiêu là nhiên liệu. Mục tiêu là nhiên liệu cho cỗ máy của sự thành công. Một người không có mục tiêu cũng giống như con thuyền không có bánh lái, trôi không mục đích. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp dù do. Một người có mục tiêu giống như con thuyền có bánh lái, có thuyền trưởng dẫn đường với bản đồ, la bàn và hướng đi, đi thẳng và đến đúng cảng mà anh ta lựa chọn. Thomas Calvin đã viết, một người chỉ có một nửa ước mơ thì cứ đi tới đi lui mà không tiến thêm bước nào, thậm chí trên con đường bằng phẳng nhất, trong khi một người có ước mơ trọn vẹn tiến lên một cách đều đặn. Dù con đường có khó khăn đến mức nào. Con người là những sinh thể luôn có mục đích. Chúng ta sẽ được trợ giúp khi chúng ta được cổ động bởi mục đích, bởi mong muốn. Chúng ta tiến lên liên tiếp từ mục tiêu này đến mục tiêu khác và chúng ta không bao giờ thực sự hạnh phúc cho đến khi đạt được cái gì đó quan trọng với mình. Bộ não của bạn chứa đựng bộ máy tìm kiếm mục tiêu sẽ chỉ dẫn và đưa bạn một cách chính xác và liên tục dẫn tới việc đạt tới mục tiêu của bạn. Bộ phận điều khiển này liên tục tiếp nhận những phản hồi từ mục tiêu và tự động thay đổi lịch trình. Chính vì cơ cấu này trong bộ não, bạn đạt được hầu như bất kỳ mục tiêu nào đặt ra nếu mục tiêu rõ ràng và bạn đủ kiên nhẫn. Một lẽ dĩ nhiên là mỗi chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu chúng ta đã định, bạn tự quyết định ở nơi bạn muốn và là chính bạn. Như vậy, suy nghĩ của bạn Hành động và cách cư xử của bạn đã quyết định vị trí hiện thời của bạn trong cuộc sống và bạn không thuộc về một nơi nào khác. Nếu mục tiêu của bạn chỉ là sống qua ngày, trở về nhà và xem TV, bạn sẽ đạt được nó. Và nếu mục tiêu của bạn là độc lập về mặt tài chính hoặc thậm chí giàu có, nếu đó thực sự là mục tiêu của bạn thì sau đó dù sớm hay muộn, không gì có thể ngăn bước tiến của bạn. Giới hạn duy nhất của bạn là ước mơ của chính bạn. Bạn mong muốn có nó đến mức nào? Cơ cấu thành công. Bạn được trang bị cả cơ cấu thành công và cơ cấu thất bại. Cơ cấu thất bại luôn có ít sự kháng cự nhất. Cơ cấu thất bại hoạt động một cách tự động 24 giờ một ngày. Tuy nhiên, cơ cấu thành công cũng được nạp vào bộ não. Cơ chế thành công có thể vượt lên trên cơ chế thất bại. cơ chế thành công do một mục tiêu thúc đẩy, mục tiêu càng lớn, càng khát khao đạt được nó, bạn càng sử dụng sức mạnh của sự tự giác và ý chí để buộc mình làm những việc cần thiết. Sau 50 năm cộng tác và đào tạo hơn 20.000 nhân viên bán hàng, M. Lesterman đã kết luận rằng phẩm chất đoán trước được thành công chính là sức mạnh của mục đích. Thử nghiệm với hai người có mức thông minh, có nền tảng Trình độ và kinh nghiệm như nhau, người nào có sức mạnh mục đích lớn hơn sẽ vượt lên trên người kia. Hai điều kiện dẫn tới thành công. Nhà tỷ phú giàu lửa nổi tiếng SL Han, người đã từng bị phá sản, người buôn cốt tông ở Acan sát, sau đó tiếp tục gây dựng cơ đồ vài tỷ đô la và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, đã từng được hỏi về bí quyết thành công. Ông ta nói rằng Ở Mỹ, bạn chỉ cần 2 điều để thành công. Đầu tiên, bạn phải quyết định chính xác điều bạn muốn. Thứ hai, phải quyết định cái giá phải trả để đạt được mục tiêu đó và cố xoay sở để thực hiện. Điểm yếu lớn nhất của nhiều người là thậm chí họ cũng cảm nhận được điều mình muốn nhưng không chịu cân nhắc xem mình cần phải làm những gì và liệu họ có sẵn sàng trả giá hay không. Chúng ta biết chắc chắn 2 điều về cái giá của thành công. Đầu tiên, để có được điều mình muốn, dù là gì đi chăng nữa, bạn phải trả giá. Bạn phải gieo hạt trước khi hái quả và bạn có thể phải lao động rất lâu trước khi gặt hái được vụ mùa bội thu. Đây là nguyên tắc của quy luật ràng buộc, quy luật nhân quả bất biến. Những phiền toái trong việc đạt mục tiêu sẽ xuất phát từ việc vi phạm quy luật muôn đời này. Thứ hai, bạn phải trả giá trước khi nhận được thành công. Thành công mà bạn mong chờ đòi hỏi phải được trả giá một cách đầy đủ. Và bạn sẽ nói gì khi bạn đã làm tất cả mọi việc để thành công? Điều đó quá đơn giản. Thành công sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn. Đó là quy luật chứ không phải là sự tình cờ. Bạn đã gieo hạt, bạn sẽ hái quả. Cuộc sống bạn đang hưởng thụ ngày hôm nay là sự phản ánh cái giá mà bạn đã trả. Mục tiêu buộc các quy luật phục vụ cho bạn. Khi bạn có một mục tiêu đã được xác định rõ ràng, tất cả các quy luật sẽ vận động tự động và phù hợp với mục đích của bạn. Bạn khám phá khả năng tiềm ẩn khó tin bên trong con người mình. Khi sắp xếp cuộc đời phù hợp với những quy luật bất biến, bạn bắt đầu đạt được những điều mà bạn không dám mơ tưởng và tiết kiệm được sức lực. Kẻ thù lớn nhất đối với khả năng đạt được thành công và hiệu quả là tự thỏa mãn, xu hướng đi theo lối mòn, chống lại mọi thay đổi. kể cả thay đổi tích cực, xu hướng đó sẽ làm mất khả năng thành công. Bản chất con người luôn sợ và tránh những thay đổi. Chúng ta luôn muốn mọi thứ y như cũ nhưng đồng thời lại phải tốt hơn. Tuy nhiên, mọi sự phát triển, mọi tiến bộ, mỗi bước tiến đều cần có sự thay đổi và thay đổi là không thể tránh khỏi. Dù bạn làm gì, cuộc sống sẽ không lặp lại quá lâu, nó luôn thay đổi theo cách này hay cách khác. Mọi thứ có thể xấu hay tốt hơn với bạn, nhưng chúng không bao giờ giữ nguyên. Quy luật kiểm soát cho thấy, bạn cảm thấy tự tin về bản thân khi kiểm soát được cuộc đời của mình. Lợi ích đầu tiên của việc lập mục tiêu là mục tiêu cho phép bạn kiểm soát hướng thay đổi trong cuộc đời để đảm bảo rằng thay đổi là hoàn toàn tích cực và do bạn tự quyết định. Không ai sợ thay đổi khi nó tiêu biểu cho sự đổi mới. Với những mục tiêu rõ ràng được hậu thuẫn bởi những kế hoạch hành động chi tiết, đảm bảo rằng những thay đổi đang diễn ra thể hiện sự đổi mới trong cuộc sống của bạn và bạn sẽ loại bỏ nguyên nhân chính của nỗi sợ hãi và e ngại. Quy luật nhân quả cho thấy đối với mỗi hậu quả luôn có một nguyên nhân cụ thể. Mục tiêu chính là nguyên nhân, còn sức khỏe, hạnh phúc, tự do và sự thịnh vượng là kết quả. Bạn gieo mục tiêu và hái kết quả. Nguyên nhân chính của thành công trong cuộc sống là khả năng lập và đạt được mục tiêu đó. Đó là lý do những người không có mục tiêu sẽ luôn phải phục vụ những người có mục tiêu. Bạn hoặc là làm việc để đạt mục tiêu của chính mình, hoặc là làm việc cho mục đích của người khác. Bạn khẳng định quy luật của niềm tin bằng cách hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ đạt được mục tiêu bởi những hành động phù hợp với niềm tin. Đây là nền tảng của niềm tin và sự tự tin. Bạn thúc đẩy quy luật hy vọng bằng cách tự tin rằng mọi thứ đang xảy ra, dù tích cực hay tiêu cực, đều đang giúp bạn dần nhận ra mục tiêu. Bạn vận động quy luật của sự thu hút bằng cách liên tục nghĩ về các mục tiêu. Với các mục tiêu chiếm lĩnh ý nghĩ, bạn bao giờ cũng thu hút vào cuộc sống của mình những người và tình thế phù hợp với những mục tiêu này. Quy luật qua lại cho thấy thế giới bên ngoài sẽ phản ứng trở lại với thế giới nội tâm của bạn. Khi thế giới nội tâm của bạn được thống trị bởi ý nghĩ, mục tiêu và kế hoạch, thế giới bên ngoài của biểu hiện và hiệu quả sẽ nhanh chóng phản ánh hy vọng và khát khao bên trong của bạn. Quy luật của hoạt động ý thức cho biết, dù bạn có suy nghĩ gì, trí óc của bạn sẽ biến nó thành hiện thực. Suy nghĩ có ý thức của bạn sẽ giúp những lời nói và hành động của bạn phù hợp với những gì bạn thực sự mong muốn. Quy luật của sự tập trung cho thấy Bạn suy nghĩ quá nhiều về cái gì thì cái đó sẽ phát triển. Đó chính là mục tiêu của bạn. Bạn càng day dứt về nó, ám ảnh về nó, nghĩ về những thứ mà bạn muốn và cách để đạt được chúng, bạn càng trở nên nhạy cảm và nhận thức được cơ hội để thực hiện. Quy luật của sự thay thế cho thấy bạn có thể thay thế một suy nghĩ tiêu cực bằng một suy nghĩ tích cực. Vậy bạn sẽ sử dụng suy nghĩ tích cực nào để thay cho suy nghĩ hay kinh nghiệm tiêu cực. Mỗi khi mọi việc không được như ý, hãy nghĩ về mục tiêu của bạn. Suy nghĩ về mục tiêu có tính tích cực và tính kích thích. Lúc đó khó có thể thường xuyên nghĩ về mục tiêu mà không lạc quan và tràn đầy hy vọng. Khi bạn bắt đầu sử dụng các quy luật của tâm hồn đằng sau mục đích được xác định rõ ràng mà bạn đã hoàn toàn quyết tâm, bạn sẽ trở thành một người tràn đầy sức mạnh của năng lực và tinh thần, không thể kìm hãm. Với mục tiêu rõ ràng, cụ thể, bạn phát triển và sử dụng tất cả các sức mạnh của tinh thần, sau đó chỉ trong một vài năm, bạn sẽ đạt được nhiều thứ hơn nhiều người phấn đấu trong cả cuộc đời. Nhưng sự thực đáng buồn là rất ít người có những mục tiêu thực sự. Chỉ có ít hơn 3% số người viết mục tiêu của mình ra và ít hơn 1% trong số họ đọc và thường xuyên sửa đổi các mục tiêu. Hầu hết mọi người không biết mục tiêu quan trọng đến mức nào. Khi bắt đầu học và ứng dụng những nguyên tắc định ra mục tiêu, tôi đạt được những kết quả kỳ diệu đến nỗi rất háo hức muốn chia sẻ ý kiến đó với những người muốn nghe. Đó là lý do tôi bắt đầu phát biểu trước công chúng và tổ chức các buổi hội thảo. Tuy nhiên, tôi vẫn không hết ngạc nhiên khi một số người đồng ý với tôi ngay lập tức nhưng sau đó lờ đi và chẳng làm gì cả. Tôi bắt đầu băn khoăn và cố gắng giải thích tại sao mọi người không đặt ra mục tiêu cuối cùng tôi kết luận rằng về cơ bản có 7 lý do khiến người ta không đặt ra mục tiêu. Tại sao mọi người không đặt ra mục tiêu? Nguyên nhân đầu tiên khiến mọi người không đặt ra mục tiêu vì đơn giản họ không quan trọng điều đó lắm. Họ là người thích nói hơn làm. Họ muốn thành công hơn, họ muốn cải thiện cuộc sống của mình nhưng họ không sẵn sàng để thực hiện những cố gắng cần thiết. Cái duy nhất để một người thực sự tin tưởng bạn là bằng cách hành động chứ không phải lời nói. Điều quan trọng không phải là điều bạn nói, bạn muốn mà là điều bạn làm. Giá trị đích thực và niềm tin của bạn có thể thể hiện qua hành vi. Một người làm còn đáng giá hơn 10 người nói mà không làm gì cả. Nguyên nhân thứ hai là họ chưa có trách nhiệm về cuộc sống của mình. Chỉ khi mọi người chấp nhận rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình và mỗi sự kiện xảy ra À, mới thực sự bắt đầu định ra mục tiêu. Nguyên nhân thứ ba là do cảm giác vô dụng đã ăn sâu vào tâm trí họ. Một người phát triển trong môi trường tiêu cực sẽ luôn có mặc cảm về sự thấp kém và thái độ so đo kiểu à, uh, liệu có lợi gì không? Hoặc có ý nghĩ tôi không đủ tốt thì khó có thể đặt ra mục tiêu thực sự. Nguyên nhân thứ tư là họ không nhận ra được tầm quan trọng của mục tiêu. Nếu bạn được nuôi dưỡng trong một gia đình mà bố mẹ không có mục tiêu và được thực hiện mục tiêu không phải là chủ đề bàn bạc thường xuyên thì khi trưởng thành bạn thậm chí không biết mục tiêu là gì. Nếu bạn sống trong một môi trường xã hội mà mọi người không có mục tiêu rõ ràng trong công việc thì bạn cũng sẽ không có mục tiêu vì 80% những người quanh bạn không làm gì cả. Nên nếu bạn không cẩn thận thì cuối cùng cũng sẽ theo bước họ và không đạt được gì. Nếu mọi người đều biết rằng tất cả các ước mơ, hy vọng và kế hoạch, tất cả tham vọng và khát khao đều phụ thuộc vào khả năng và sự sẵn sàng để thực hiện mục tiêu. Nếu mọi người nhận ra rằng mục tiêu có vai trò hết sức quan trọng trong việc có được cuộc sống hạnh phúc, thành công, tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người có mục tiêu hơn. Lý do thứ năm là họ không biết mục tiêu để làm gì. Họ có thể có bằng đại học trong xã hội nhưng không có hướng dẫn giải việc thực hiện mục tiêu, mặc dù việc thực hiện mục tiêu quan trọng đối với hạnh phúc lâu dài hơn bất kỳ chủ đề nào bạn có thể đọc. Tôi đã nghiên cứu và học tập kỹ năng lập mục tiêu trong hơn 20 năm. Tôi đã hướng dẫn hàng trăm nghìn phụ nữ và đàn ông cách lập mục tiêu trong cuộc sống. Tôi đã lập kế hoạch và các mục tiêu chiến lược cho các tập đoàn tỷ phú. Tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều phải học. Nếu một người nào đó thực sự biết cách lập mục tiêu, họ có thể hoặc rất giàu, hoặc rất hạnh phúc, hoặc cả hai. Nguyên nhân thứ 6 là họ lo sợ bị tẩy chay, bị chê cười. Khi còn nhỏ, có những ước mơ và hy vọng của chúng ta bị dập tắt bởi sự bài xích và chê cười của người khác. Có thể là bố mẹ không muốn hy vọng ấy lớn lên hay chúng ta bị thất vọng nên họ nhanh chóng chỉ ra những lý do mà chúng ta không thể đạt mục tiêu. Người thân và bạn bè có thể cười và trêu chọc thì chúng ta có ý nghĩ sẽ trở thành ai đó hay làm gì đó vượt quá những gì họ tưởng tượng ra. Những ảnh hưởng này có thể thay đổi thái độ của bạn đối với bản thân và việc thực hiện mục tiêu trong nhiều năm. Qua thời gian, một đứa trẻ thường xuyên bị chỉ trích hay ngăn cản sẽ thôi không tạo ra những sáng kiến mới, không có những mơ ước và mục tiêu mới. Nó bắt đầu cuộc đời tự bó buộc mình. tự hạ thấp mình và chấp nhận việc không đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Giải pháp đối với nỗi sợ bị phê phán hay trở nên lỗ bích rất đơn giản, giữ bí mật về mục tiêu. Tất cả những người đạt mục tiêu hiệu quả đều biết cách giữ mục tiêu cho riêng mình, không ai có thể cười hay phê phán bạn, những người đó không biết mục tiêu của bạn là gì. Có hai ngoại lệ đối với việc giữ bí mật. Đầu tiên là những người như ông chủ bạn hay chồng là những người sẽ giúp đỡ bạn để đạt mục tiêu. Bạn có thể chia sẻ mục tiêu của mình với những người có mục tiêu khác, những người khuyến khích bạn đi theo hướng của mình. Bạn cũng nên có chính sách khuyến khích những người nói cho bạn rằng họ có mục tiêu, bảo với họ rằng hãy thực hiện đi, bạn có thể làm được đấy. Đồng thời khuyến khích người động viên bạn. Đó là những chỉ dẫn tốt nhất của quy luật trồng cây và hái quả. Nếu bạn muốn người khác khuyến khích bạn thì hãy tận dụng mọi cơ hội để khuyến khích họ. Lý do thứ bảy và nổi bật nhất là sự lo sợ bị thất bại. Nỗi lo sợ thất bại là khó khăn lớn nhất để thành công trong cuộc sống. Nó khiến con người tự rút lui vào trong sự thỏa mãn. Nó làm người ta cúi đầu xuống và tìm kiếm sự an toàn cùng với thời gian. Nỗi lo sợ thất bại được thể hiện trong suy nghĩ: Tôi không thể Nhiều sa chính cho nỗi lo sợ thất bại là hầu hết mọi người không hiểu vai trò thất bại trong việc đạt thành công. Quy luật đơn giản là thế này: Khó có thể thành công mà không thất bại. Thất bại là điều kiện để thành công. Thomas Edison là nhà phát minh thành công nhất trong thời hiện đại. Trong suốt cuộc đời, ông đã nhận bằng sáng chế cho 1093 phát minh, trong đó có 105 phát minh được dùng trong sản xuất thương mại. Nhưng là một nhà phát minh, Edison cũng là người thất bại nhiều nhất trong thời đại của mình. Ông thất bại nhiều hơn trong nhiều thí nghiệm hơn khi cố gắng phát triển nhiều sản phẩm hơn bất kỳ nhà khoa học hay doanh nhân nào. Ông cũng đã tiến hành 1.100 thí nghiệm một mình trước khi phát hiện ra dây tóc bóng đèn chạy bằng carbon để từ đó sản xuất được bóng đèn điện đầu tiên. Có một giai thoại về Edison là Sau khi ông đã tiến hành hơn 5000 thí nghiệm, một nhà báo trẻ tuổi đến gặp ông và hỏi: "Tại sao ông vẫn kiên trì đến vậy sau khi thất bại hơn 5000 lần?" Edison đã đáp lại rằng: "Anh bạn trẻ, anh không hiểu thế giới vận động thế nào đâu. Tôi có thất bại đâu, tôi đã xác định được 5000 cách không đem lại kết quả. Nó sẽ giúp tôi đến gần hơn với cách đúng." Napoleon Hill đã nói: "Trong mỗi khó khăn luôn có mầm mống của cơ hội." Cách để khắc phục thất bại tạm thời và tìm kiếm trong mỗi trở ngại là bài học quý giá kèm theo. Tiếp cận mỗi khó khăn như thế nó được đưa đến cho bạn vào thời điểm đó và bằng cách đó để dạy bạn điều bạn cần học, giúp bạn có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Hãy tự nhủ rằng mọi thứ diễn ra đang đưa bạn đến với việc đạt được mục tiêu, kể cả những thất bại tạm thời có vẻ đẩy bạn ra xa mục tiêu, hãy lạc quan. Miến thành công vĩ đại hầu như luôn khởi đầu bằng nhiều thất bại. Chính những bài học rút ra từ thất bại tạo nên thành công cuối cùng. Hãy quyết định trước là sẽ lấy mỗi trở ngại làm một động lực để cố gắng nhiều hơn, đặc biệt trong kinh doanh và bán hàng. Hãy nhìn những người thất bại tạm thời như biển chỉ đường viết rằng: "Đúng lại, hãy đi lối kia." Một trong những đặc điểm của người lãnh đạo là họ không bao giờ sử dụng từ thất bại hay gục ngã. mà thay vào đó là những từ như bài học kinh nghiệm quý giá hay thất bại tạm thời. Đội trưởng bóng đá vĩ đại Vince Lombardi đã có một tinh thần rất đúng đắn. Sau trận đấu, đội Green Bay Packers bị đánh bại, một phóng viên hỏi Lombardi cảm thấy thế nào khi thua cuộc. Lombardi trả lời: "Chúng tôi không thua, chúng tôi chỉ hết giờ." Bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi thất bại bằng cách hoàn toàn chắc chắn về kế hoạch của mình và chấp nhận rằng trở ngại và khó khăn tạm thời là cái giá tất yếu bạn phải trả để đạt thành công lớn trong cuộc sống. Nguyên tắc đạt mục tiêu. Việc đạt mục tiêu có thể là một cách thay đổi cuộc sống mạnh mẽ nếu bạn làm tốt. Có 5 nguyên tắc cơ bản để đạt hiệu quả cao nhất. Nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc của sự phù hợp. Để thể hiện mình tốt nhất, mục tiêu và giá trị của bạn phải phù hợp với nhau như một bàn tay trong một chiếc găng tay. Giá trị của bạn thể hiện rõ nhất đúng, sai, tốt, xấu, cái gì quan trọng và có ý nghĩa với bạn. Sự thể hiện và tự đánh giá mình cao chỉ xuất hiện khi mục tiêu và giá trị của bạn hoàn toàn hài hòa với nhau. Nguyên tắc thứ hai, làm việc mà bạn thành thạo. Mỗi người có khả năng giỏi về một số mặt nào đó. Bạn có thể phát huy khả năng trọn vẹn chỉ bằng cách tìm mặt xuất sắc của mình và sau đó dồn toàn bộ tâm lực của mình để phát triển tài năng trong lĩnh vực đó. Bạn sẽ không bao giờ vui vẻ hay hài lòng cho đến khi khám phá, khhao khát và dành trọn cuộc sống cho mục tiêu của mình. Mục tiêu đó là thứ bạn có khả năng thực hiện một cách hoàn hảo nhất, bạn sẽ phải tự xác định điều đó. Lĩnh vực xuất sắc có thể thay đổi Khi nghề nghiệp thay đổi, nhưng những con người thật sự thành đạt là những người đã tìm ra nó và lĩnh vực đó luôn là những điều bạn thích nhất và làm tốt. Nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc những mảnh đất kim cương, đây chính là chủ đề đối thoại của vị bộ trưởng Lindsey Coleman. Cuộc nói chuyện phổ biến đến nỗi cuối cùng ông ấy được yêu cầu nói lại hơn 5000 lần. Câu chuyện kể rằng, một ngày kia, một chủ nông trại rất vui sướng khi nghe được rằng Một người thương gia đã đến châu Phi, tìm ra những nơi có kim cương và trở nên giàu cách sủ. Ông ta quyết định bán hết nông trại, sử dụng xe di động và hướng về vùng đất châu Phi rộng lớn để tìm kim cương với hy vọng có thể trở nên giàu có. Trong nhiều năm, ông ta đã tìm kiếm kim cương khắp lục địa rộng lớn của châu Phi. Cuối cùng, ông ta chết đuối ở đại dương. Cũng vào lúc đó, ở trang trại mà ông ta đã bán, Một hôm, người chủ mới ra ngoài cho lừa uống nước ở dòng sông chảy ngang trang trại. Ông thấy một viên đá lạ phát ra ánh sáng kỳ lạ. Ông mang về nhà và không nghĩ gì đến nó nữa. Vài tháng sau, người thương gia ngày trước đi lại qua đó và ngủ nhờ một đêm ở trang trại. Khi nhìn thấy viên đá, người thương gia phấn khích nói: "Đây là viên kim cương vô cùng quý giá." Người chủ mới nghi ngờ, nhưng thương gia nài nỉ ông đưa đến chỗ tìm thấy viên kim cương. Họ đến chỗ người chủ cho lửa uống nước và thấy xung quanh có nhiều viên kim cương khác. Hóa ra là cả nông trại được bao bọc bởi hàng mẫu kim cương. Người chủ cũ vượt quãng đường xa đến châu Phi để tìm kim cương mà không bao giờ nhìn xuống chân mình. Cũng giống như vậy, những cơ hội có thể ở ngay bên cạnh bạn nhưng thường ẩn dưới dạng những việc khó khăn. Những mẫu kim cương của bạn có thể nằm trong tài năng, sở thích, sự giáo dục Nhiệt lực và kinh nghiệm, lĩnh vực, thành phố, các mối quan hệ của chính bạn, chúng có thể nằm ngay dưới chân bạn nếu bạn dành thời gian để nhận ra và bắt tay vào hành động. Hãy nhớ câu nói của Theodore Roosevelt: Làm những gì bạn muốn bằng những gì bạn có, ngay tại nơi bạn đứng. Bạn không cần đi khắp đất nước hay có sự biến động trọng đại nào trong cuộc sống. Trong nhiều trường hợp, thứ bạn muốn tìm nằm ngay trong tay bạn. Nguyên tắc thứ 4. Để thành công trong việc lập mục tiêu, rất cần nguyên tắc cân bằng. Giống như bánh xe của ô tô cần được cân bằng để chuyển động dễ dàng, bạn phải có những mục tiêu cân bằng để cuộc sống xuôn sẻ. Bạn cần mục tiêu cá nhân và gia đình, bạn cần mục tiêu sinh lý và sức khỏe, bạn cần mục tiêu về trí tuệ và tâm lý, mục tiêu để học tập và phát triển cá nhân, bạn cần mục tiêu để làm việc Bạn cần mục tiêu vật chất và tài chính. Bạn cần mục tiêu tinh thần, mục tiêu để phát triển bên trong và thắp sáng tinh thần. Để giữ mức cân bằng hoàn hảo, bạn cần hai hoặc ba mục tiêu trong mỗi lĩnh vực, tổng cộng là 12 đến 18 mục tiêu. Mức cân bằng này giúp bạn liên tục thực hiện điều bạn thấy quan trọng. Khi không làm việc, bạn có thể hướng tới mục tiêu về gia đình. Khi không chìm ngâm tư lợi, bạn có thể thực hiện mục tiêu vật chất. Mục đích của bạn là làm cho cuộc sống của mình thành dòng chảy liên tục của sự tiến bộ và thành công. Nguyên tắc thứ 5: Quyết định mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời. Bạn có thể có một loạt mục tiêu, nhưng chỉ có một mục tiêu trọng tâm quan trọng nhất. Sự thất bại trong việc chọn ra mục tiêu quyết định là lý do chính gây ra sự phân tán các nỗ lực, lãng phí thời gian và không có khả năng đạt được tiến bộ. Để chọn mục tiêu quyết định, bạn cần phân tích các mục tiêu và tự hỏi: Mục tiêu nào mà nếu tôi đạt được sẽ giúp tôi nhiều nhất để đạt tất cả các mục tiêu khác? Thông thường, đây là một mục tiêu tài chính hay kinh doanh, nhưng đôi khi nó có thể là một mục tiêu sức khỏe hay mối quan hệ. Việc lựa chọn mục đích trọng tâm là điểm khởi đầu của tất cả những thành công. Mục tiêu này trở thành nhiệm vụ của bạn, nguyên tắc tổ chức cho tất cả các hoạt động khác. Mục tiêu chủ yếu của bạn trở thành chất xúc tác vận động quy luật của niềm tin, sự thu hút và quy luật qua lạ. Khi bạn háo hức đạt được một mục tiêu chính, bạn bắt đầu tiến lên phía trước một cách nhanh chóng, vượt qua mọi trở ngại và giới hạn. Tất cả những lực lượng của thế giới tinh thần sẽ đứng về phía bạn, bạn trở nên không thể bị cản trở. Quy tắc lập ra mục tiêu Có một số quy tắc quan trọng đi kèm với việc lập ra mục tiêu hiệu quả. Đầu tiên, các mục tiêu của bạn phải hòa hợp với nhau. Bạn không thể đạt mục tiêu thành công về mặt tài chính hoặc thành công trong kinh doanh và đồng thời lại đạt mục tiêu dành nửa ngày ở sân golf hay bãi biển. Các mục tiêu của bạn phải hỗ trợ và tăng cường lẫn nhau. Thứ hai, mục tiêu của bạn phải mang tính thử thách. Chúng phải làm bạn cố gắng mà không kiệt sức. Mục tiêu đặt ra nên có từ 50% trở lên khả năng thành công. Mức khả năng này là lý tưởng để trở thành động lực thúc đẩy bạn đạt được mục tiêu. Thứ ba, bạn nên có cả mục tiêu hữu hình và vô hình, cả mục tiêu số lượng và chất lượng. Bạn nên có mục tiêu cụ thể mà bạn có thể tính toán và ước lượng. Cùng lúc đó, bạn nên có mục tiêu về chất lượng cho cuộc sống nội tâm và các mối quan hệ của bạn. Bạn có thể có mục tiêu số lượng như mua một ngôi nhà rộng hơn cho gia đình. Mục tiêu chất lượng có thể trở thành người kiên nhẫn và đầy tình yêu thương. Hai mục tiêu này hoàn toàn phù hợp với nhau, chúng hài hòa cả bên trong và bên ngoài. Thứ tư, bạn cần cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Bạn cần mục tiêu cho ngày hôm nay và mục tiêu cho năm 10 hay 20 năm tới, ngay từ hôm nay. Mục tiêu ngắn hạn lý tưởng cho việc lập kế hoạch kinh doanh, sự nghiệp và cá nhân là khoảng 90 ngày. Những giới hạn thời gian này lý tưởng để trở thành động lực liên tục. Bạn có thể chia nhỏ mục tiêu dài hạn ra thành nhiều khoảng thời gian 90 và chia nhỏ tiếp thành mục tiêu phụ hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày với những ước lượng được giúp bạn tiến bộ. Cuộc sống lý tưởng được tập trung có mục đích, tích cực và có tổ chức. để bạn có thể tiến gần tới mục tiêu quan trọng. Bạn luôn biết mình đang làm gì và tại sao. Bạn luôn có cảm giác liên tục tiến lên phía trước. Bạn luôn cảm thấy mình là người thắng cuộc. Quyết định để trở thành người biết lập ra và thực hiện mục tiêu hướng tới tương lai mang lại cho bạn cảm giác mạnh mẽ về sự kiểm soát. Bạn cảm thấy tự hào về bản thân, bạn cảm thấy mình làm chủ số phận của mình. Sự tự đánh giá tăng lên khi bạn tiến gần tới mục tiêu. Bạn càng thêm yêu quý, trân trọng bản thân. Cá tính của bạn cải thiện, bạn trở thành người tự tin, tích cực. Bạn cảm thấy hài lòng, mãn nguyện trước cuộc sống. Bạn tháo bỏ những rào cản tiềm năng và tiến ngày càng nhanh đến việc trở thành cái gì bạn muốn. Cách xác định mục tiêu. Đây là 7 câu hỏi đặt mục tiêu mà bạn phải tự hỏi và trả lời nhiều lần. Bạn nên lấy một tờ giấy và viết ra câu trả lời của mình. Câu hỏi thứ nhất: Năm giá trị quan trọng nhất của bạn trong cuộc sống là gì? Mục đích của câu hỏi là giúp bạn xác định cái gì thật sự quan trọng với bạn, cái gì ít quan trọng hơn hay không quan trọng. Khi bạn đã xác định được năm điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, hãy sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên từ mục tiêu quan trọng nhất đến mục tiêu thứ năm. Việc lựa chọn và xác định các mức giá trị Thứ bậc quan trọng của chúng phải được thực hiện trước khi lập ra mục tiêu. Các giá trị bạn đặt ra là thành tố cơ bản trong tính cách, xác định chúng rõ ràng giúp bạn chọn mục tiêu nào phù hợp với điều tốt nhất cho bạn. Câu hỏi thứ hai, ngay trong lúc này, ba mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là gì? Viết câu trả lời trong vòng 30 giây. Đây là phương pháp liệt kê nhanh khi bạn chỉ có 30 giây. để viết ra ba mục tiêu quan trọng nhất. Ý thức của bạn sẽ chọn lọc các mục tiêu của bạn nhanh chóng. Ba mục tiêu chính chỉ kịp lướt qua đầu bạn với chỉ 30 giây, bạn sẽ chính xác như thế, bạn có 30 phút. Câu hỏi thứ ba, nếu hôm nay bạn biết rằng chỉ còn sống được 6 tháng, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ dành thời gian như thế nào? Đây là câu hỏi đánh giá khác giúp bạn xác định cái gì thực sự quan trọng với mình. Khi thời gian có hạn